Tiên nghịch. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Tử. Truyện được chia sẻ tại website: dudiyuanquuyen.org. Quyển 1: Kiêu niên bình thường. Chương 100. Tế luyện vỏ kiếm đây là một cái đồng rất lớn, bên trong đồng cũng có vô số các lỗ nhỏ, thần thức Vương Lâm tiến vào đây chính là từ một trong những lỗ đó. Ở trung tâm đồng có một chiếc quan tài rất lớn, từ bên ngoài nhìn thì chiếc quan tài này rất bình thường. Thậm chí nó còn không có bất cứ hoa văn trang trí nào, nhưng âm hàn khí lại từ trong quan tài phát ra, thông qua những lỗ nhỏ li ti trên tường thoát đi. Vương Lâm do dự một chút, thần thức hắn xem xét bốn phía quan tài một hồi, sau đó lập tức tiến vào bên trong quan sát. Ngoài dự đoán của Vương Lâm, Khi tiến vào trong quan tài không có nửa điểm trở ngại. Bên trong quan tài trống rỗng chỉ có một cái lỗ to hình tròn, âm hàn khí từ nơi này thoát ra. Âm hàn khí ở đây có chút nồng đậm, hóa thành từng đạo sóng ngăn cản thần thức Vương Lâm tiến hành dò xét. Vương Lâm ở trong tu luyện thất của mình, ánh mắt thoáng có vẻ kiên quyết. Vì muốn biết gió ngọn nguồn âm hàn khí ở nơi đây, muốn biết gió thạch châu vì sao có thể hấp thu âm hàn khí mà tiến hóa. Hắn không suy nghĩ như vỗ vào túi chứ vật bên người, xuất ra hồ lô âm hàn xương sớm vừa mới thu thập được, ngửa miệng uống một ngụm nhỏ. Lấy thể chế vương lâm lúc này khi uống nước trong hồ lô vẫn không nhìn được mà phải dùng mình một cái. Rất nhanh sau đó chi giác của hắn trở nên tê tê, Vương Lâm không lãng phí một chút thời gian nào, lập tức vận chuyển linh lực bản thân tiến hành thổ nạp. Thần thức của hắn cũng trở nên mưng thật hơn trước, sau khi được không ngừng bổ sung thần thức giống như một chiếc sủi, hung hăng đâm vào trong chiếc lỗ. Thần thức của Vương Lâm gian nan tiến vào bên trong chiếc lỗ đó, mấy lần suýt bị âm hàn khí đánh tan đi. Khi tiến sâu khoảng 400 thước, âm hàn khí đậm tới cực hạn một lần nữa hình thành một cánh cửa. Vương Lâm cắn chặt hàm răng, hung hãn xơ chiếc hồ lô lên uống thêm một ngụm âm hàn linh lực xương sớm, sau đó thần thức được tiếp thêm lực lượng tiến hành trùng kích cánh cửa. Trong nháy mắt tiến vào bên trong, Vương Lâm bị cảnh vật bên trong làm cho phải giật mình. Một nam phi khổng lồ đang tung bay ở giữa không trung, so sánh với nam phi này, vương lâm chỉ bé bằng đầu ngón tay của nó. Ở trên thi thể của nó, xuất hiện một loại thực vật màu xanh thực vật này không lúc nào là không đồng động. Đẩy. Chúng nó đồng động đẩy làm cho thi thể khổng lồ nhanh chóng khéo đi, nhưng ngay sau đó lại khôi phục bình thường. Vòng tuần hoàn liên tục diễn ra. âm hàn khí chính là từ trên những thực vật đấy thoát ra. Vương Lâm nhìn ngây ngốc một lúc, thần thức cẩn thận xem xét một phen càng xem hắn càng kinh hãi. Thi thể này hiển nhiên bị người ta cố ý lưu lại đây, mục đích chính là để nuôi dưỡng thực vật màu xanh ở trên đó. Hiển nhiên thi âm tông vì sao có được âm hàn chi khí phẩm chất cao như vậy, đáp án chính là từ trên cây thực vật đó. thậm chí Nghiệt Thiên Châu Sở Vi có thể tiến hóa là do quan hệ mật thiết với loại thực vật đấy. Quan sát một hồi lâu, Vương Lâm chậm rãi thu hồi lại thần thức của mình, nơi này cực kỳ ửng dị, sau khi Vương Lâm tiến vào vẫn liên tục cảm giác được nguy cơ. Chính vào lúc rời khỏi, trong giây lát có thanh âm của giọng nam xé gió truyền tới. Vương Lâm không nói hai lời thu lại thần thức của mình, Nhưng làm cho hắn kinh hãi chính là âm hàn khí nơi đây bỗng nhiên trở nên điên cuồng, ngăn trở thần thức của hắn. Lúc này anh âm đó càng lúc càng tiến lại gần, Vương Lâm đáp mơ hồ nghe thấy nội dung của lời nói đó. Cứu ta. Vương Lâm quyết đoán cầm lấy hồ lô tiếp tục uống một ngụm chất lỏng ở bên trong thần thức lập tức chấn động, hung hăng trùng phá âm hàn khí ở bốn phía. Có có thể tưởng tượng được lúc này băng hàn theo thần thức tiến vào trong cơ thể hắn, nó cùng với âm hàn chất lòng chưa kịp hóa tan nhập vào một chỗ, gương mặt Vương Lâm trở nên trắng bệch, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi vừa bắn ra khỏi miệng Vương Lâm đã đóng băng ngay lại. Mặc dù như thế Nhưng khi thần thức trùng kích trở ngại cuối cùng theo lỗ nhỏ cấp tốc thu hồi lại, trong nháy mắt quay trở về bản thể làm cho thân thể Vương Lâm phát lạnh. Sau khi phun ra một ngụm máu tươi trên mặt Vương Lâm lộ ra vẻ sợ hãi. Hắn cũng không dám tiếp tục dò xét nữa, lập tức tiến hành thổ nạp để làm cho âm hàn khí trong cơ thể yên tĩnh trở lại. Một hồi lâu sau, Hắn mới chầm rãi mở mắt ra, ánh mắt vẫn có chút sợ hãi nhìn lỗ nhỏ ở bốn phía, trầm mặc không nói gì. Thời gian chầm chậm trôi qua, trong nháy mắt Vương Lâm đã tới Thiên Ân Tông 4 ngày. Trong 4 ngày nay, ngoại trừ 3 ngày trước hắn dùng thần thức để tiến hành dò xét bên dưới lòng đất thì không có bất cứ hành động gì. Mỗi ngày chỉ tiến hành thu thập chất lỏng trên hạt châu. Hạc châu trước kia chỉ có 2 phiến lá cây nay đã biến thành 3 phiến. Dựa theo tính toán của Vương Lâm, số lá cây hẳn là giống với số đám mây đều là 10 cái. Hơn nữa do có kinh nghiệm gia tăng những đám mây trước đây, Vương Lâm biết rõ sau này tốc độ gia tăng của lá cây sẽ càng lúc càng chậm. Nếu là thông qua âm hàn khí ở đây như vậy chỉ sợ cũng phải mất thời gian mấy năm mới có thể làm cho linh khí thuộc tính một đạt tới viên mãn Tuy nhiên thi âm tôm cũng không phải là chỗ ở lâu Tự hỏi một hồi Vương Lâm có ý định dò xét một lần nữa người khổng lồ ở dưới nền đất Lần này tranh thủ tìm lộ tuyến để cho cơ thể tiến vào Cứ như vậy hắn sẽ tự tay ngắt vài mẫu thực vật màu xanh trên đó nhất định nó sẽ làm cho Thạch Châu điên cuồng tiến hóa. Bất quá, làm như vậy có nguy hiểm rất lớn, thật sự quá lớn, Vương Lâm có chút do dự không quyết. Trầm ngâm một lát, hắn liền buông bỏ ý định này. Hắn biết với Tô Phi của mình trước mắt mặc dù có cẩn thận thế nào đi nữa thì cơ hội đoạt được thực vật màu xanh đó tới tay cũng không quá lớn, hơn nữa còn có khả năng mất mạng. Một khi có quyết định như vậy, Vương Lâm vỗ vào túi trữ vật, nhất thời một chiếc vỏ kiếm bay ra tới trước mặt hắn. Vỏ kiếm này do Vương Lâm khắc thủ được, sau khi tu vi đạt tới trúc cơ thì hắn đã thử tế luyện một lần nhưng lại không thành công. Tuy nhiên hắn cũng nắm được một ít phương pháp để sử dụng, hiệu quả cũng không tính là tốt nhất. Đến lúc này hắn cũng chỉ mới có thể cho phi kiếm đúc được vào khoảng 3 phần 5 của vỏ kiếm. Những thứ có liên quan tới vỏ kiếm, Vương Lâm đã nghiên cứu rất lâu rồi. Mục Sù Ti Đồ Nam từng nói vỏ kiếm này có chút cổ quái, giá trị vượt xa so với thanh phi kiếm mà hắn huyết luyện. Trương Hồ từng nói thanh phi kiếm và vỏ kiếm này sư phụ hắn từng ở trong một huyệt động phát hiện ra. Hơn nữa, ngoại trừ bản thân lão gia thì nếu chưa tới kết đan kỳ là chưa thể luyện hóa được. Lời này hẳn là có thật có giả, hai vật phẩm này cũng không phải là không thể luyện hóa, mà là dưới kết đan kỳ thời gian luyện hóa quá dài, linh lực phải tiêu hao rất lớn. Nếu kết đan thành công, như vậy dựa vào đan hỏa có thể rút ngắn quá trình này. Đáng tiếc, huyết luyện thuật chỉ có thể sử dụng trên một vật Nếu không cũng thi triển trên vỏ kiếm này, như vậy thì đơn giản hơn rất nhiều." Vương Lâm lẩm bẩm nói. Hai mắt Vương Lâm nhìn chằm chằm vào vỏ kiếm không chớp mắt, vì xa tăng uy lực cho phi kiếm vỏ kiếm này nhất định phải tế luyện thử một lần. Cân nhắc lại một chút, hắn tuy còn chưa đạt tới kim đan, bất quá bản thân tu luyện Hoàng truyền Thăng khiếu huyết đã có hẳn đan. Âm hàn linh lực trong cơ thể bây giờ toàn bộ lấy ở khối Hàn đan là chính, ấy ngày nay hắn cần thận nghiên cứu một phen. Bất quá, Ti Đồ Nam năm đó sau khi truyện Hoàng Tuyền Thăng khiếu quyết đã từng nghiêm túc nói với Vương Lâm, Hàn đan so với Kim đan chênh lệch rất lớn. Không tới lúc vạn bất đắc chí, không nên để Hàn đan ly khai thân thể, nếu không một khi thời gian dài Hắn đành sẽ lập tức tiêu tán đi, phải tu luyện lại một lần nữa. Khi lần đầu tiên tế luyện lạt vừa mới thành công tiến vào trúc cơ kỳ, nhưng bây giờ sau khi tu luyện Hoàng Tuyển Thăng Kiêu Huất, linh lực trong cơ thể trở nên biến dị, ngay cả tu vi của hắn cũng đã đạt tới trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong. Tuy thời có thể đột phá tiến lên trúc cơ trung kỳ, kể từ đó khả năng tế luyện thành công đã dễ dàng hơn trước một ít. Nghĩ, tới đây Vương Lâm há mồm phun ra một tia âm hàn linh khí màu lam, linh khí này khi đụng tới vỏ kiếm lập tức hóa thành một tầng sương mỏng trong chớp mắt bao quanh toàn bộ vỏ kiếm. Ngón tay trên bàn tay phải Vương Lâm chỉ vào vỏ kiếm, vỏ kiếm chậm rãi truyền độc trên không trung, một tia lam quang từ trên đó lan ra thoạt nhìn rất đẹp mắt. Hai tay Vương Lâm không ngừng thôi động liên tục đánh ra mấy đạo lam quang, mỗi một lần lam quang đánh trúng vỏ kiếm, vỏ kiếm liền rung động một chút. Sần sần, hai tay Vương Lâm được huy động càng lúc càng nhanh, từng đạo linh lực lam quang cơ hồ biến thành một đường thẳng cấp, tần suất vỏ kiếm rung động không ngừng rung lên, không có nửa điểm định dừng lại. Trên trán Vương Lâm bắt đầu xuất hiện mồ hôi, nhưng hàn khí ở bốn phía xung quanh nhanh chóng đóng băng chúng lại rồi rơi xuống đất. Đối với việc này Vương Lâm không một chút để tâm, hắn nhìn vỏ kiếm đang truyền độc trên không, một tay nhanh chóng đánh ra vài đạo lam quang con một tay thì vỗ vào túi trữ vật bên người lấy ra một lọ hồ lô. hắn lập tức uống một ngụm âm hàn sương sớm bên trong hồ lô, sau đó tiếp tục tỷ luyện. Thời gian chậm rãi trôi qua, thời gian vỏ kiếm xung đồng càng lúc càng dài, ngoài lúc vỏ lam quang lúc sáng lúc tối ra, thì từ từ một cái đồ án từ trên vỏ kiếm hiện ra. Chứng kiến đồ án này, Vương Lâm thở phào nhẹ nhõm không hề tiếp tục đánh ra năm quang nữa. Hắn nhanh chóng điều chỉnh linh lực trong cơ thể, đáy lòng thầm nghĩ: "Tu vi so với trước mạnh hơn 5 lần trước kia khi Ti Đồ Nam chỉ dạy phương pháp này, dùng linh khí bước trận pháp trên vỏ kiếm hiện ra, mình phải đánh tổng tổng hơn 5000 đạo linh khí. Cuối cùng kiệt lực mà không thể tiếp tục tí luyện tiếp, nhưng bây giờ mới chỉ đánh ra 1000 đạo linh khí đã có thể khiến trận pháp xuất hiện." Mặc dù tu vi tăng trưởng nhưng so sánh với kết đan kỳ cao thủ thì kém hơn nhiều. Ti Đồ Nam từng nói qua kết đan kỳ cao thủ chỉ cần đánh ra vài đạo linh khí là có thể bức cho trận pháp hiện ra. Hít sâu một hơi, tay phải Vương Lâm bắt quyết, điểm xuống Tiểu Phúc, nhất thời đực hắn hốt lại, trên mặt lộ vẻ thống khổ. Tay phải chậm rãi nâng lên trên, sau đó miệng hé ra Một viên hàn đan nhỏ bằng nắm tay từ trong miệng hắn bay ra. Sắc mặt Vương Lâm vô cùng tái nhợt, hắn thở dốc một chút, rồi lập tức đưa một tay lên chỉ vào hàn đan. Hàn đan nhanh chóng tan ra hình thành một vải chất lỏng màu lam. Lúc này sắc mặt Vương Lâm lại càng tái nhợt, không có nửa điểm huyết sắc, nhưng trên mặt lại lộ vẻ ngưng trọng. Hắn cẩn thận thống chế chất lỏng do hàn đan hóa thành, chậm rãi rót vào trong vỏ kiếm. Tiên dịch tác giả: Nhí Căn. Thực hiện: Tuyết Công Tử. Truyện được chia sẻ tại website odbtruyen.org. Quyển 1: Kiêu niên bình thường. Chương 101: Ngọc sàn hồn sách làm xong tất cả mọi việc. Sự nặng nề trên mặt Vương Lâm càng nhiều. Ánh mắt hắn chớp chớp nhìn chằm chằm trận pháp hiện lên trên vỏ kiếm, hai tay bấm quyết niệm thần chú, phun ra một luồng linh khí màu lam. Linh khí vừa chạm tới vỏ kiếm, khiến cho toàn bộ cả thanh kiếm lẫn vỏ bùng lên một ngọn lửa màu lam. Nói nó là lửa, thực ra có chút không thỏa đáng. bởi vì ngoại trừ nó có hình dáng bên ngoài như ngọn lửa nhưng lại không có hơi nóng. Ngược lại nhiệt độ ở xung quanh còn nhanh chóng giảm xuống, tỏa ra từng luồng hơi lạnh. Vương Lâm nhìn không nháy mắt, thận trọng thống chí hàn hỏa bắt đầu tế luyện. Hàn hỏa là do Vương Lâm mô phỏng theo đan hỏa của tu sĩ giết đan kỷ. Hắn tự mình thử nghiệm Nhưng do không có người nào cùng bàn bạc trao đổi, cho nên hắn rất cẩn thận. Vừa rồi sau khi suy tính rất lâu, hắn cho rằng trên lý thuyết hàn hỏa của bản thân hẳn là có thể tế luyện vũ khí. Thời gian chậm rãi trôi qua. 3 ngày sau, trên bình nguyên bên ngoài Thiên Âm Tông, thân ảnh rạ tự tái như một mọn sao văng vọt qua bầu trời, sau đó đáp xuống đất. Hắn khẽ sầm chân một cách lập tức biến vào trong màn đêm. Khi thân ảnh hắn hiện ra lần nữa, giả tự tự tại đa đức tại nơi bế quan của hắn bên trong Thiên Âm Tông. Trên mặt hắn âm trầm, dọc theo đường đi, hắn thầm tính toán cái lợi cay hại của việc liên thủ với ba môn phái Ma đạo lần này. Trăm năm trước tranh giành tư cách tiến vào chiến trường ngoại vực, Ma đạo giành thắng lợi. Nhưng lần này, bởi vì trong chính đạo thuật hiện nam tử họ Pháp nên có thêm một huyền đạo tông. Chuyện này chắc chắn sẽ tăng thêm không ít chuyện xấu. Rốt cuộc kết quả thắng bại như thế nào bây giờ còn chưa biết. Hắn cau mày gõ gõ trán, lẩm bẩm: "Nam tử họ Pháp kia, ngươi có nắm chắc xử lý hắn được không?" Thanh âm khàn khàn từ trong cơ thể giả tự tải truyền ra. Tu vi của tiểu mối kia tuy rằng chỉ là nguyên anh trung kỳ, nhưng đã đạt tới đỉnh phong. Nếu may mắn trong vòng trăm năm nhất định có thể tiến vào hậu kỳ, trở thành cao thủ đỉnh cao của tam cấp tu chân quốc. Nếu như lão phu cắn nuốt được nó, đương nhiên không để hắn vào mắt. Nhưng hiện tại lão phu không muốn gây thêm phiền toái. Dạ tự tại trầm mặt không nói gì. Sau một hồi, tay phải chợt lật Xuất ra một quả ngọc giản Cái ngọc giản đó có màu xanh biếc Bên trên có rất nhiều ký hiệu thật nhỏ màu đỏ như máu không ngừng lấp lóe Đệ tử trúc cơ kỳ từ đồng 77 tới 99 cấp tốt đi tới tập hợp tại đồng 36 Dạ tử tại nói song thoáng chầm ngâm Hắn liếc mắt nhìn phía A ngốc bị phong ấm bế quan mấy ngày nay trong góc Trong lòng đã có quyết định Hắn lại xuất ra một ngọc giản đặt lên trán một lúc lâu mới lấy xuống. Một nhúm đang nhập định chợt mở hai mắt, từ trong túi trữ vật của hắn có một cái ngọc giản tự bay ra. Hơi biến sắc, hắn cầm lấy ngọc giản. Sau đó nét mặt hắn dần trở nên âm trầm. Hồi lâu sau hắn thở dài lẩm bẩm. May mắn 3 năm trước ta đã đột phá trúc cơ sư kỳ, từ đồng 87 nhảy vào đồng 72. Nếu không lần này chỉ sợ tính mạng đi đứt rồi. Bỗng nhiên một làn khói nhẹ vô thanh vô tức xuất hiện ở trước mặt hắn, hóa thành một ngọc sản, một nhúng ngẩn ra, tiếp đó ngưng thần đảo qua, lập tức cười lạnh. Hắn không nói hai lời xoay người hướng về chỗ Vương Lâm tu luyện cấp tốc bay đi. Không bao lâu sau, một nhũng liền đi vào hang đồng rộng rãi nơi Vương Lâm đang ở Nhìn thấy cửa vào đồng đóng kín, hắn sơ tay đặt lên cửa khẽ truyền linh lực vào Sau mấy lần chấn đồng, hắn cao giọng nói Sư tổ, lão tổ triệu tập đệ tử trúc cơ kỳ đến đồng 36 tập hợp Ta đến đây dẫn đường cho ngài Một lát sau, hắn không thấy có phản ứng liền nhíu mày. Qua ngọc phản truyền âm, hắn thấy lão tổ cũng chẳng hề ra vương Lâm. Hơn nữa, trước khi lão tổ rời khỏi cố ý sắp cho mấy tên đệ tử trúc cơ thì kể cả hắn phải bố trí giám sát ở bốn phía thông đạo. Bởi vậy có thể thấy trên thực tế Vương Lâm không khác gì một tên tù. Nhưng một núng là kẻ tâm cơ thâm trầm, tự nhiên sẽ không nói lộ ra ngoài. Đúng lúc này đột nhiên cửa đồng phát ra tiếng ken két, rồi từ từ mở ra hai bên, Vương Lâm bước ra thần sắc có vẻ mỏi mệt. Mộc Nhung liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái, cười nói: "Tôn tổ, ngài làm sao vậy?" Vương Lâm cũng không có trả lời, mà chỉ đưa ra một cái ngọc sản màu lam sẫm nói: "Đồng 36 ở đâu?" Còn nhờ Mộc Nhung dẫn xác một chút. Một nhún cũng không thèm để ý, gật gật đầu xoay người đi phía trước dẫn đường. Trong mắt Vương Lâm chợt lóe hàn quang trong lòng cười lạnh vài tiếng, đi theo sau. Qua nhiều ngày tế luyện, vỏ kiếm tuy rằng chưa hoàn toàn luyện hóa, nhưng cũng từ 3 phần đạt đến 4 phần, uy lực của phi kiếm tăng thêm không ít. Đi vòng vèo trong hang động rộng rãi một hồi lâu, Hai người tới một hang động thật lớn, ở bên trong có 16 cây cột đá đứng sừng sững. Trên mặt mỗi cột đá đều lóe lên từng đám hỏa cầu màu lam, từng trận quang tỏa ra bốn phía làm cho cả khu vực u ám hẳn đi. Trong động có 20 người đang đứng rất chỉnh tề. Phía sau mỗi một người đều lư lượn một cỗ quang tài. Mặc dù Những sáng quan tài khác nhau nhưng đều khí tức từ trung tỏa ra không yếu nhiệt chút nào. Tấn Vương Lâm đến nơi, một nuốt liếc mắt nhìn những người đó với ánh mắt sắc tạc. Sau đó, hắn không nói một lời xoay người bỏ đi. Vương Lâm khẽ nhíu mày, hắn cảm thấy sự tình có gì đó không thích hợp. Hắn liếc mắt nhìn những người xung quanh mấy lần. Càng nhìn tận đáy lòng hắn càng thêm nghi hoặc. Ở trong này hiển nhiên phần lớn đều là những người vừa mới tiến vào trúc cơ kỳ. Tuy nhiên đa số bọn họ đều có trúc cứng nhất. Vì phần tu sĩ trúc cơ trung kỳ không có người nào, nhưng tu sĩ trúc cơ hậu kỳ lại có 3 người. Tuy nhiên ba người này nhìn chẳng khác gì người chết. Đồng tử trong mắt Vương Lâm thoáng co rút lại. Đúng lúc này, 16 cái hỏa cầu ở bốn phía bỗng nhiên tối sầm, ngay sau đó thân ảnh Già từ tại vô thanh vô tức xuất hiện ở giữa không trung. Trong khoảnh khắc hắn xuất hiện, Vương Lâm chú ý thấy đa số bọn đệ tử đều lộ ánh mắt cuồng nhiệt. Già từ tại đưa mắt lướt một vòng. Ánh mắt hắn nhìn về phía Vương Lâm mấy lần. Sau đó, hắn mở miệng bình thản nói: Thời hạn trăm năm một lần mở ra chiến trường ngoại vực sắp đến. Để đoạt được tư cách tiến vào, chúng ta cần phải tranh giành với chính đạo. Tranh đoạt lần này cũng dựa theo thường lệ trước đây, tức là kết đan kỳ và nguyên anh kỳ không được tham dự. Một lát nữa các ngươi sẽ được đưa đến huyết minh cốc. Sau khi tới đó hết thảy mọi hành động có liên quan tới thiên ân tông đều do Đỗ Trần cầm đầu. Đỗ Trần ngươi ra đi. Một người trung niên mặt khắc y trầm sẫi từ trong đội ngũ đi ra. Vương Lâm đảo mắt nhìn, gã trung niên này đúng là một trong ba tu sĩ trúc cơ hệ kỳ đã tiến vào cảnh giới giả đan. Đây là lệnh bài để đi vào chiến trường ngoại vực, ngươi hãy giữ lấy. Nhớ kỹ, tranh đoạt lần này mục đích chính là cướp đoạt lệnh bài của đối phương. Mặt khác cũng phải cẩn thận đề phòng ba môn phái Ma đạo kia. Hễ giết được năm kẻ địch thì tự do thu lấy linh hồn. Già tử Tại nói xong, ném lệnh bài cho gã trung niên. Sau đó, hắn lại lấy ra ba miếng ngọc sạn, ánh mắt trở nên lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Vương Lâm. Vương Lâm vẫn thản nhiên như thường, nhìn Già tử Tại không nói một lời nào. Mọi người ở đây đều lưu lại một tia linh hồn trong những cái ngọc sản này. Ở đây chỉ còn có thiếu một người đó là ngươi." Dạ Từ tái nói một cách trầm rãi. Vương Lâm không nói một lời, hắn chớp lưỡi, phun ra một chút máu tươi. Tay phải hắn ấm lên trán, lập tức một tia sáng màu vàng ấm ánh phun ra trộn lẫn với máu tươi hình thành một huyết châu màu vàng. Lý pháp xuất ra một tia hồn, cách này là ở trên ngọc sản màu lam sẫm của Già Từ tại Đát Dao cho hắn từ trước. Trên đó có ghi chép tỉ mỉ cách thức thực hiện. Vương Lâm chỉ một cái, lập tức viên huyết châu vạch một đường cầu đồng vàng phึ่ง bắn vào ngọc sản trong tay Già Từ tại. Già Từ tại ngẩn ra, nhìn Vương Lâm thật sâu một cái. Hắn không nghĩ tới đối phương lại xuất khoát thực hiện như vậy. Vốn hắn còn chuẩn bị nếu như đối phương phản kháng liền trực tiếp chít chít. Trước đó trong lòng hắn đã có quyết định, không cần lấy đối phương làm lô đỉnh hoạt là thi khôi khí thân nữa. Dù sao hắn nhận thấy gã Vương Lâm này ngoại trừ công pháp tu luyện cốt phần kinh mần ra, tư chất cũng chẳng phải tuyệt hảo. Hắn đã chuẩn bị lô đỉnh và trong những tên thi khôi tùy ý xuất ra một người tư đều phải mạnh hơn Vương Lâm không ít. Vì thế hắn lấy cái hay bỏ cái sợ, cuối cùng quyết định chọn A Ngốc. Lúc này thấy đối phương thức thời, dạ tự tại quét mắt nhìn Vương Lâm một cái, rồi phất tay áo. Lập tức hang động chấn động một hồi. Sau đó một cánh cửa hình vòng cung cực lớn xuất hiện. Bên trong cánh cửa tối đen như mực, tản phát ra lực hút cực mạnh như muốn xé rách da thịt. Dạ tự tải tung lên ba cái ngọc giản phong ấn linh hồn mọi người, phân biệt ném về phía đỗ trần cùng với hai người khác. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe sáng. Hai người kia đúng là hai tu sĩ trúc cơ hậu kỳ còn lại. Mối nghi hoặc trong lòng Vương Lâm càng thêm nồng đậm. Hắn thản nhiên, thầm y nhớ một tu sĩ trúc cơ hậu kỳ trong đó, ngọc sạn chứa hồn phách của Vương Lâm nằm trong tay người này. Vào đi thôi, ta chờ tin tốt của các ngươi." Giả tự Tại Thản Nhiên nói. Đỗ Trần biểu lộ thần thái cung kính gật gật đầu, sau đó trước một bước vào cánh cửa, trong nháy mắt thân ảnh hắn liền biến mất. Vương Lâm vẫn giữ thần sắc như thường, không một chút so dự theo mọi người bước vào cánh cửa, biến khỏi thi âm tông. Đợi tất cả mọi người đi rồi, trong động chợt vang lên thanh âm khàn khàn. "Giả tự tại" có hơn 20 người này lại thêm huyết nhục của tên tiểu tử kia làm vật dẫn, sau khi thi khô hấp thu bọn họ, chắc chắn sẽ đại phát cuồng tính, chỉ trong nháy mắt Vu Vi sẽ được kích thích tăng tới cảnh giới Giả Đan. Chỉ cần như vậy, tư cách đi vào chiến trường ngoại vực lần này, Thi Âm Tông xem như chắc chắn chiếm lấy rồi. Giả tự Tại Hờ hừ nói. Khí âm hàn trong cơ thể Vương Lâm cực kỳ tinh thuần, trên người hắn chắc chắn có bí mật. Nếu ta gặp hắn sớm vài năm có lẽ còn có hứng thú điều tra một phen. Nhưng hiện tại ta sống không quá 3 tháng nữa, ngày chiến trường ngoại vực mở ra cũng là lúc ta hoàn toàn bị thôn phệ. Vì thế hết thảy những điều này đã không còn trọng yếu. Nếu đã quyết định không chọn hắn làm lô đỉnh, đơn giản là dùng hắn làm vật sắc để tăng thêm vài phần tu vi cho đám thi khôi kia. Là sát. Ta yêu cậu ngươi nâng cao thực lực a ngốc tới kết đan kỳ để hắn làm lô đỉnh của ta. Vì phần thi khôi, ta hy vọng sau khi chiến trường ngoại vực mở ra, ngươi tiến vào giúp ta lựa chọn một tên để hoán đổi. Ta sẽ đi tới rừng khô mang một chuyến trợ giúp tử đại nhân thôn Tĩnh sư đến mô vũ của ta." Thanh Ân khàn khàn bật cười mấy tiếng rồi đáp ứng. "Quyết Minh Tốc nằm trong khu vực Tiên Nam ở Triều Quốc. Diện tích trong tốc rất rộng lớn, thậm chí còn có mấy chỗ rừng cây rậm rạp, có cả vài con suối chảy qua. Cứ trăm năm một lần, nơi đây lại trở thành địa điểm chiến đấu tranh giành tư cách đi vào chiến trường ngoại vực." trong cốc quanh năm bị sương mù bao phủ. Lúc này, tại phía bắc của cốc, trên một mảnh đất trống bỗng nhiên xuất hiện một cánh cửa cực lớn, sau đó có từng tu sĩ một bay ra. Đằng sau mỗi người lại có một cỗ quan tài. Người cuối cùng vừa ra khỏi cánh cửa cực lớn đó dần dần hóa thành nhiều điểm sáng lóng lánh rồi từ từ tan biến đi. Ngay trong khoảnh khắc đó, ba tu sĩ trúc cơ hậu kỳ đi ra sau cùng, đều đưa mắt nhìn nhau rồi không nói một lời, vẫn sức đỉnh bóp nát ngọc giản hồn phách trong tay mình. Tiên nhịp, tác giả, nhĩ cân, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Quyển 1, Thiếu niên bình thường, chương 100 linh hay. Điệu Kíp mở ngọc tròn một nóng ngọc tròn Vương Lâm vẫn luôn quan sát gã tu sĩ mang sứ ngọc sạn hồn phách của mình. Trong khoảng khắc ba tên tu sĩ đỉnh bóp nát ngọc sạn, hắn không nói hai lời há mồm phun ra một đạo lục quang. Lục quang vừa bay ra lập tức tỏa ra hàn khí kinh người về bốn phía. Phi kiếm huyết luyện liên quan tới tính mạng của Vương Lâm. Sau khi Vương Lâm tu luyện Hoàng Tuyển Thăng Khiếu huyết, linh lực trong cơ thể hắn đã sinh vị biến. Cũng theo sự biến đổi ấy một tia cực hàn trong vô thức bất ngờ hiển hiện trên phi kiếm. Hàn khí trên phi kiếm cực kỳ bá đạo, hoa cỏ ở chung quanh vừa chạm vào nó, lập tức biến thành bông tuyết trắng xóa. mà ngay cả đám tu sĩ chúc cơ sư kì bên cạnh hắn, trong nháy mắt thân thể cũng đều trở nên tê dại cứng đờ. Bằng mắt thường cũng có thể thấy được da thịt chúng rất nhanh vết lại thành băng. Gã tu sĩ nắm giữ ngọc sạn hồn phách của Vương Lâm lập tức giật mình kinh hãi. Hắn không kịp bóp nát ngọc sạn, vội vàng lui về phía sau. Nhưng có nằm mơ hắn cũng không ngờ được Tiểu kiếm màu xanh biếc kia lại phát ra tiếng, ông, một tiếng rồi biến mất trước mặt hắn. Gã tu sĩ thoáng sửng sốt một chút rồi vội vàng phóng ra pháp bảo phòng ngựa, nhưng đáng tiếc đã không kịp nữa. Phi kiếm trật xuất hiện trước người gã tu sĩ chừng một thước, lóe ánh sáng xanh biếc xuyên thẳng qua hết hầu hắn. Một luồng máu tươi bắn vọt ra thật xa. Gã tu sĩ dơ tay sờ lên cổ mình, chớp chớp ánh mắt không dám tin rồi ẩm rãi ngã xuống. Vương lâm phóng mình tới cách không chụp lấy ngọc sản hồn phách tiện tay ném vào túi chứ vật. Kết thảy sự việc xảy ra quá nhanh, dùng chữ nhanh như tia chớp để hình dung là thỏa đáng nhất. Lúc này hai gã tu sĩ trúc cơ hậu kỳ còn lại đã bóp nát ngọc sản hồn phách, một làn khói hồng nhạt từ trong ngọc sản vỡ vụn, mông bình xoay tròn bay tản ra khắp bốn phía. Đệ tử Ki Âm tông chứng quan tài thi khôi. Trong khoảnh khắc, khi mỗi cái quan tài chạm vào làn khói hồng nhạt, lập tức không hẹn mà cùng một lúc phát ra những tiếng Sao sạc cứ sống như có người nằm trong quan tài sùng móng tay không ngừng cào cấu bên trong. Đám đệ tử trúc cơ thì dường như đều bị thi triển thuật đỉnh thân, đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Sau khi bóp nát ngọc sàn, hai gã tu sĩ trúc cơ hậu kỳ cũng không thèm nhấc mắt nhìn Vương Lâm một cái, dùng tốc độ cực nhanh phóng về phía cánh cửa lớn sắp biến mất. hai người vừa mới chui vào, cánh cửa cực lớn hoàn toàn tan rã, hóa thành nhiều điểm sáng dần dần tiêu biến mất tăm mất tích. Vương Lâm không lên tiếng cấp tốc lui ra thật xa, nhìn đám đệ tử thi ân tông đang lặng im không chút động tĩnh nào. Lúc này tiếng sào sạt càng, lúc càng lớn, đột nhiên nắp đậy của một cỗ quan bài chợt vỡ tung, một đôi bàn tay với những móng vuốt đen rủ rối chói chọc thẳng ra, đồng thời có tiếng thở xốc nặng nề phát ra. Thật chậm rãi, một thay hô toàn thân lông lá sầm sạc đen nhẫn từ trong quan tài ngồi dậy. Hai mắt nó tỏa ra tia sáng xanh biếc. Nó quay đầu quan sát một vòng xung quanh, cuối cùng ánh mắt chiếu vào chủ nhân của nó đang đứng ngay gần đó. Trong ánh mắt lộ vẻ thèm khát, đột nhiên nó nhảy lên kêu to một tiếng, rồi ung chầm lấy chủ nhân. Lỗ mũi nó hút mạnh một hơi, lập tức thân mình tên tu sĩ trúc cơ sơ kỳ kia run lên lập cập, làn da khô héo co rút lại với tốc độ cực nhanh. Trong trước mắt liền biến thành một tia khí thể màu trắng chui vào trong cơ thể thi khôi. Cùng lúc đó, trên cơ thể khô héo của thi khôi, Giống như được rót vào sức sống trầm đái căng lên. Không lâu sau gã tu sĩ kia chỉ còn lại lớp da bọc xương, chỉ có thở ra không có hít vào. Lại nhìn tới thi khôi, lúc này nó đã khôi phục hình người. Ngay sau đó thi khôi lại hít một hơi. Gã tu sĩ thét lên một tiếng thảm thiết, thân mình lão đảo tuyệt khí bỏ mình. Một đám khí thể màu vàng từ trên thi thể hư lượm bay ra, bị bàn tay to của Ty Khôi chụp lấy nhét thẳng vào miệng. Chợt nhanh, thân thể Ty Khôi liền thay đổi. Mái tóc của nó tiếp tục xài ra, bộ lông màu đen trên mình rung từ từ. Gần như chỉ trong nháy mắt, hình dáng hắn biến thành y hệt như gã tu sĩ vừa rồi. Cùng lúc đó, từng cái từng cái nấp quan tài nối tiếp nhau mà vỡ, từng đôi bàn tay thay ma vươn ra khỏi quan tài. Đám thi khôi này vừa xuất hiện, lập tức nhảy lên nhằm vào chủ nhân của mình. Cũng không phải toàn bộ thi khôi đều như vậy, ước chừng có 1 phần 3 thi khôi sau khi ra khỏi quan tài, vẫn đứng ở nơi đó không nhúc nhích, mù mờ đưa mắt nhìn quanh bốn phía. Vương Lâm khiếp sợ nhìn cảnh tượng trước mắt, thế kỳ khôi nào cắn nuốt tu sĩ xong, cuối cùng toàn bộ đều không sai biệt lắm có tu vi trúc cơ tổng kỳ. Nhìn mười mấy oái vật trước mắt, da đầu Vương Lâm phát lạnh, hắn thật cẩn thận lui về phía sau. Đúng lúc này, tiếng kêu thảm thiết lần lượt nối tiếp vang lên. Đám kỳ khôi đã hoàn thành việc cắn nuốt. Sau khi cả một đám biến thành bộ dáng y hệt chủ nhân của mình, chúng đều chuyển ánh mắt hướng vào đám đệ tử thi âm tôn còn lại. Tất cả bọn chúng không hẹn cùng một loạt chen nhau phóng tới. Huyết ngục bay tán loạn, mùi tanh hôi theo gió tạp vào mặt, vương lâm lặng lặng xoay người cấp tốc rời khỏi. Sau khi đi ra thật xa tới ven một khu rừng rậm, sắc mặt vương lâm vua ánh đứng chầm ngâm ở đó. Xem như hắn hiểu biết thêm về sự độc ác của thi âm tông. Nếu như hắn không kịp ngăn cản gã Tô Sí kia bóp nát ngọc sàn, chỉ sợ hiện tại chính hắn đã trở thành thức ăn bồi bổ trong bụng của đám quái vật. Vương Lâm cười lạnh mấy tiếng, hắn biết xó trong huyết minh tộc này tiềm phục nguy cơ khắp nơi. Các môn phái hai đạo chính ma của Triệu Quốc gần như toàn bộ đều tập hợp nơi đi chuyện có liên quan tới chiến trường ngoại vực, Vương Lâm không nghĩ mình sẽ tham gia vào. Hắn định bụng tìm đường rời khỏi nơi này. Vì thế hiện tại việc hắn cần làm chính là tìm một địa phương âm hàn để bế quan tu luyện, đề cao tu vi của mình. Sau khi tiếp xúc với tu chân giới, Vương Lâm càng cảm thấy nơi nơi quanh mình đều là chốn nguy cơ sình sập, một khi không cẩn thận sẽ mất ngay cái mạng nhỏ. nhưng nếu muốn bước tiếp trên con đường tu tiên thì chỉ có cách làm sao cho chính mình trở nên mạnh hơn. Đồng thời Hạc Châu Thiên Nghiệp cần có tài liệu thuộc tính 1, cũng là mục tiêu chính nếu hôm nay ở trong Long Vương Lâm. Vương Lâm đang trầm tư suy nghĩ, bóng nhân bật lui ra phía sau vài bước. Một tiếng đồng vang lên, Một vạo khắc quang chợt lóe lên đúng ngay chỗ hắn vừa đứng, cùng lúc đó từ trong rừng truyền ra một tràng tiếng cười khàn khạc. "Tiểu tử." Tránh rất nhanh. Từ trong rừng một gã thanh niên mặt hoa phục trầm rãi đi ra, tươi cười nhìn chằm chằm Vương Lâm. Sau khi nhìn hắn từ trên xuống dưới một hồi, gã mở miệng nói: "Ngươi là người của môn phái nào?" Vương Lâm thản nhiên, lạnh lùng nói: Kỳ Ân Thông. Gã thanh niên mặt hoa cộc ngẩn ra cười nói: "Kỳ Ân Thông." Nghe đồn đệ tử Kỳ Ân Thông đều mang theo bên mình một cỗ quan tài. "Quan tài của ngươi đâu?" Vương Lâm nhìn đối phương một cái, nhíu mày không lên tiếng. Gã thanh niên giữ lạnh một tiếng, tay phải chỉ ra, một luồng hắc mang xuất hiện ở phía trên đầu ngón tay của hắn. Ông quản ngươi có phải ki ân tông hay không, lưu lại túi trữ vật của ngươi cho ta." Trong mắt Vương Lâm chợt lóe hàn quang, thần thức quét một vòng, phát hiện trong rừng rậm còn có ba người. Hắn không nói gì lui về phía sau mấy bước. Cát Anh Miên nhìn thấy Vương Lâm lui về phía sau, trên mặt lộ ra vẻ kinh liệt. tay phải liền chỉ một cái, lập tức hắc quang chợt lóe lên vọt thẳng tới chỗ trái tim của Vương Lâm. Vương Lâm khẽ nhướng mày, tay áo vung lên. Sấm lực thuật hóa thành một bàn tay to che ở trước người. Hắc quang va chạm trên bàn tay đó, tiến thêm vào mấy tức sau đó tiêu tan mất hẳn. Vương Lâm lạnh lùng nhìn gã thanh niên một cái. Trong thần thức, hắn phát hiện ba người trong rừng đang bay nhanh tới nơi này. Hắn không muốn rằng co với đối phương, nhanh chóng lui về phía sau. Gã thanh niên lộ vẻ phẫn nộ. Tuy rằng đối phương giống như mình đều là trúc cơ sư kỳ, nhưng ba người sư kia đi theo phía sau hắn, trong đó có một người tu vi đạt tới trúc cơ trung kỳ. Bốn người bọn họ không đi chung với những người của Thiên Đạo môn. mà có tính toán chiêng. Bọn họ định bụng âm thầm hành động thừa cơ hội lần này giết người đoạt bảo. Phải biết rằng thi đấu tranh đoạt lần này, mỗi môn phái đều phân phát một lượng lớn pháp bảo cho đệ tử chúc cơ kỳ để tăng cao thực lực. Vì vậy khi thấy đối phương có một mình, gã thanh niên không khỏi nổi lên ý niệm giết người. Hiện tại mắt thấy Vương Lâm lui về phía sau, Hắn không nói hai lời vỗ túi trữ vật. Lập tức từ trong túi trữ vật bay ra một cây thước dài 8 tấc, toàn thân cây thước màu xanh biếc, sau khi xuất hiện lập tức tản phát ra mùi hương nồng đậm. Gã thanh niên hít một hơi thật sâu, rồi chỉ một cái. Lập tức cây thước nhích động. Một tiếng ông vang lên. Một cây linh chi màu đen rất to từ trên cây thước thoát ra. cây linh chi vừa xuất hiện, lập tức tách khỏi cây thước lơ lửng bay giữa không trung. Nét mặt của gã thanh niên trở nên nghiêm túc. Hắn nhanh chóng lấy từ trong túi trữ vật ra một vật ném lên. Chỉ thấy hồng quang chợt lóe, một con độc phong toàn thân màu đỏ tươi với tốc độ nhanh bay về phía cây linh chi. Chỉ mấy miếng nó đã cắn nuốt sạch cây linh chi. Hình hình của con độc phong lập tức lớn lên gấp mấy lần, to cỡ như nắm tay. Nó kêu lên một tiếng, phóng về phía Vương Lâm. Hít thầy sự việc nói thì rất chậm, nhưng trên thực tế cũng chỉ xảy ra trong nháy mắt. Trong mắt Vương Lâm lóe ra hàn quang, thanh tiểu kiếm màu xanh biếc ngay lập tức chợt hiện ra trước mặt hắn rồi phóng vọt lên đón đường đi của độc phong. phù, một tiếng đột phong như cót linh tính. Trong khoảnh khắc phi kiếm đâm tới nó lách qua một bên tránh thoát. Nhưng đúng lúc này, phi kiếm bỗng nhiên biến mất tại chỗ, sau đó xuất hiện ngay bên cạnh gã anh niên. Nó như một tia chớp xuyên thấu lồng ngực của hắn, kéo theo một luồng máu đỏ tươi. Gã anh niên mặt hoa phục thậm chí không kịp có phản ứng chỉ đành chịu chết một cách bất đắc kỳ tử. Khi hắn vừa chết, cây thước giữa không trung lập tức mất đi ánh sáng rớt xuống. Vương Lâm dùng sẵn lực thuật vươn bàn tay to ra chộp lấy thước cùng với túi trữ vật trên lưng gã thanh niên rồi bỏ đi. Độc phong xoay quanh một vòng giữa không trung rồi nhanh chóng bay theo hướng Vương Lâm bỏ chạy. Cùng lúc đó, có ba bóng người từ trong rừng lao nhanh ra. Trong ba người đó có hai nam một nữ. Một nam tử sắc mặt âm trầm quét mắt nhìn thi thể trên mặt đất, nghiến răng quát, đuổi theo. Cùng lúc đó, tại một trấn nhỏ biên vi xa xôi ở Bắc Bộ Triệu Quốc, có hai người khách không mời mà đến. Một người trong đó hình dáng gầy ốm, mặt khắc bào, hai mắt nhỏ hẹp sát vào nhau toát ra vẻ âm độc. Người tu sĩ đi theo bên cạnh hắn bộ dáng tiên phong đạo cốt, khá lớn tuổi. Trên mặt lão có đầy nếp nhăn, nhưng từ trên người lại toát ra khí thái phóng khoáng phiêu dật. Hai người cùng đi với tạo ra một sự trái ngược rất rõ ràng. Lúc này, lão đang đứng ở ngoài trấn, trong tay cầm một tấm gương cổ xưa, không ngừng đánh giá, bấm đốt ngón tay tính toán. "Khải Minh đạo hữu, tính ra được chưa?" Thanh âm lão già hắc bào chứa đầy sát khí lạnh lùng hỏi. Lão tu sĩ nhướng mày, nói: Đặng Hóa Nguyên. Ngươi vừa không biết tên tuổi người nhỏ, cũng không biết chuyện mạo, chỉ dựa vào một tia chớ chú, hỏi ta như thế nào tìm được đây? Lão già hắc bào kia rõ ràng chính là Đặng Hóa Nguyên. Lão nhìn chằm chằm lão tu sĩ, gằn giọng nói từng chữ: Hải Minh đạo hữu, Lão phu không tiếc đắc tội với vô phong tốc đoạt lấy lệnh bài tư cách chiến trường vực ngoại, chính là vì thuật tiên toán của ngươi. Nếu ngươi có thể giúp ta tìm được người nọ thì tất cả mọi yêu cầu, chỉ cần đàng hóa nguyên ta có thể làm được, tuyệt đối sẽ không từ chối. Lão tu sĩ trầm mặt một chút, thở dài rồi nói: "Thôi được, ta sẽ cố hết sức" Tuy nhiên đằng đạo thú nên nhớ oan có đầu nợ có chủ. Mong rằng ngươi bớt tạo nghiệp sát sinh. Tiên nhịch. Tác giả: Nhí canh. Thực hiện: Huýt công tử. Truyện được chia sẻ tại website udiduyentranh.org. Quyển 1: Thiếu niên bình thường. Chương 103: Điệu kíp mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn đằng hóa nguyên cười thầm. Hai mắt hắn lộ ra đầy sát khí. Hắn thầm nghĩ, "Lệ Nhi, ta đến báo thù cho con đây." Nghĩ đến Đằng Lệ, Đằng Hoa Nguyên không nén được đau thương trong lòng. Kẻ được coi là xuất sắc nhất trong đời thứ tư của Đằng gia đột nhiên vì người ta giết giết. Sau khi Đằng Lệ chết, Đằng Hoa Nguyên bắt điều tra kỹ lưỡng, cuối cùng cũng hiểu được sinh cơ. Ngoài Vương Lâm ra, y khắc cốt y tâm tất cả những kẻ có liên quan đến cái chết của đằng Lệ lúc này, vì tu sĩ có vóc dáng tiên phong đạo cốt, thở dài, nói: "Đằng đạo hữu, lúc trước tôi đã giúp ông tìm ra kẻ đó đang ở quyết minh cốc. Vì sao ông còn muốn tìm người thân của hắn? Thôi bỏ đi, đằng đạo hữu. Oan có đầu nợ có chủ." Đụng tới phàm nhân chuyện này mà truyền ra ngoài thì thật là không hay chút nào. Đằng Hóa nguyên mặt mũi tối sầm, nhìn chằm chằm vào vị tu sĩ, không nói một lời. Tu sĩ cười lắc đầu, xoa xoa lên chiếc gương cổ, tay phải bắt quyết, vỗ nhẹ một cái. Lập tức chiếc gương rời khỏi tay bay một vòng trong không trung, như muốn tìm phương hướng. Nhưng một hồi lâu, chiếc gương chuyển hết bên phải lại bên trái vẫn chưa xác định được. Vị tu sĩ cau mày trong lòng biết rõ có thể là do có quá ít manh mối. Lão liền vung tay phải một cái, lập tức chiếc gương cổ quay trở lại. Vị tu sĩ cắn xé ngón tay, sau đó vẽ nhanh lên mặt gương một ký hiệu rồi lại ném nó đi. Lần này, chiếc gương đón gió lập tức to hơn gấp mấy lần. mặt kính trong suốt lóe ra từng tầng tia sáng, mặt gương nghiêng đi chiếu về phía Đằng Hóa Nguyên, đằng đạo hữu đừng kinh ngạc. Chiếc gương của lão phu cần phải cảm nhận một chút chớ chú của ông với kẻ kia. Một tia khí màu đen từ trán của Đằng Hóa Nguyên bay vào trong gương. Những gợn sáng trên mặt gương xuất hiện càng lúc càng nhiều, tầm tầng, tầng lớp lớp. Sát khí chợt lóe lên trong mắt của Đằng Hóa Nguyên, không nói không rằng, nhìn chằm chằm vào vị tu sĩ. Tu sĩ hơi có chút do dự, khẽ than một tiếng. Lão lại vung tay phải lên chiếc gương bay xuống, rồi thu nhỏ lại bằng với kích thước của một người bình thường. Tu sĩ mỉm cười, rồi bước một chân vào trong chiếc gương. Đằng Hóa Nguyên khẽ cười, cùng bước vào trong với tu sĩ. Sau khi hai người bước vào trong, chiếc gương lập tức thu nhỏ rồi biến mất không để lại dấu vết. Cách đó hơn 100 trượng có một thị trấn nhỏ. Vương gia ở đây là một gia tộc rất nổi tiếng. Nghe nói trong gia tộc của họ có hơn 100 người đều gia nhập môn phái của tiên nhân. Điều này thì mọi người ở trong trấn ai cũng biết nhà họ Vương vốn xuất thân từ thợ mộc. Trong thị trấn có vô số cửa hàng, cửa hiệu lớn nhỏ. Trong mắt người ngoài, Vương gia là dòng tộc lớn nhất trong vùng. Trong cả cái thị trấn này, tòa nhà đẹp nhất, xa hoa nhất là thuộc về nhà họ Vương. Những ngày này, mặt trời cứ như quả cầu lửa muốn đốt cháy tất cả mọi thứ trên mặt đất. Tên gác cửa đại lâu của Vương gia đang dựa mình vào bậc cửa, tay cầm quạt mà quạt liên tục Áo choàng ngắn của hắn đã ướt đẫm mồ hôi. Thời tiết chết tiệt, nóng chết người. Tên tiểu tử phanh áo ra, tay hoạt liên tục. Bất chợt, cánh cửa ngách của vương phủ mở ra, một a đầu trên tay cầm chiếc bát sứ màu xanh đi đi lại lại ở trong vườn. Một lúc sau liền đi ra phía cổng chính, sau khi nhìn thấy tên tiểu tử gác cửa, a đầu bật cười nói: "Huynh à, Uống hết bát canh dâu tây này có thể giải khát đó. Tên tiểu tử quay lại nhìn thấy A Đầu, lập tức mặt mày hớn hở, nhận lấy bát canh uống một hơi cạn cả bát. Hắn cảm thấy trong người sảng khoái thở dài nói: "Chỉ con lão gia là được hưởng thụ, món canh dâu tây này ngon quá." "Tiểu muội, lúc ngươi ra ngoài có ai nhìn thấy không?" A Đầu cầm lấy cái quạt Quạc cho tên tiểu tử cười nói: "Huyên yên tâm đi, thiếu gia không thấy muội, muội lợi dụng lúc thiếu gia không chú ý nên chạy ra đây, hơn nữa thiếu gia cũng là người tốt, cho dù có nhìn thấy cũng không sao." Tên tiểu tử hưởng phố cơn gió mát do muội muội mang đến, gật đầu nói: "Thiếu gia là tiên nhân, sao lại để ý đến chút việc nhỏ nhặt?" muội cần thể hiện nhiều hơn nữa. Nếu như có thể làm tiểu thiếp của thiếu hung sa thì chúng ta xem như có thể nở mày nở mặt rồi. Lúc đó cho huynh một công việc là huynh mãn nguyện rồi. A đầu đỏ mặt, lườm tiểu tử một cái, rồi nói: "Huynh ở đây lâu hơn muội mà còn hỏi. Nghe nói có 3 vị thiếu hung sa được chọn làm tiên nhân." Nhưng từ khi muội đến đây, tại sao chỉ thấy có Hào thiếu sa? Có một lần thấy Trác thiếu sa trở về, còn không thấy người thứ ba đâu." Tiểu Tử đắc ý nói, "Việc này thì huynh biết. Vị thiếu sa thứ ba tên là Vương Lâm, nghe nói là người." Vừa nói đến đây, hắn liền hừng lại, ngơ ngác nhìn lên không trung. chỉ nhìn thấy trên trời có một sợi cầu vồng lao đến, trong chớp mắt đã hạ xuống mặt đất, lộ ra một thanh niên mặc áo đen. Người đó có khuôn mặt trắng như ngọc, đeo một thanh bảo kiếm ở sau người, nhìn rất tuấn tú. Nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện ra hắn không còn trẻ tuổi, đuôi mắt đã có nếp nhăn, vẻ ngạo nghễ lúc trước đã biến mất, thay vào đó có chút tang thương. Chác chác thiếu gia Tên tiểu tử lắp bắp. A đầu cũng bị sự xuất hiện đột ngột của người đó làm cho kinh hãi, vội vàng lấp sau tên tiểu tử. Người vừa đến là Vương Trác, hắn nhíu mày, nhìn tên tiểu tử, nói: "Ngươi tên là Vương Đào phải không?" Tên tiểu tử không ngờ Vương Trác vẫn còn nhớ tên của mình, cảm thấy phấn chấn, vội vàng nói: "Trác thiếu gia. Mô tài chính là Vương Đào." Vương Trác có vẻ do dự trầm rãi nói: "Vương Đào, việc của Vương Lâm là ai nói với ngươi? Người ta nói như thế nào?" Vương Đào trong lòng sợ hãi, vội vàng nói: "Là quản gia nói. Ông ta nói Lâm thiếu gia không còn mặt mũi nào quay về, còn nói khi đó Lâm thiếu gia là đồ xác sủy, mưu đồ tranh cướp tư cách tiên nhân với thiếu gia." Vương Trác trầm ngâm không nói, một lúc sau thở dài, như nói thầm với Vương Đạo. "Dác Sửi e rằng so với nó ta mới là đồ dác sửi." Vương Bảo ngẩng người ra. Hắn nghe Vương Trác nói mà trong lòng cảm thấy đầy nghi hoặc. Đúng lúc đó từ trong nhà có một thanh niên đi ra. Người này dáng vẻ đường hoàng, đứng ở phía xa bình thản nói: "Vương Trác, lâu rồi không gặp." Vương Trác cười một cách trào sót. "Vương Hạo, chúng ta đã 3 năm không gặp rồi, ngươi thay đổi nhiều quá." Vẻ mặt Vương Hạo lộ ra vẻ buồn phiền, hai người đều trầm ngâm. Tiểu tử Vương Đào và tiểu muội đứng nép vào bên cạnh nhìn hai người kia, ngay cả to cũng không dám. Vương Đào biết hai người họ chính là con cưng của nhà họ Vương. Họ chính là tiên nhân. đã có tin tức gì của vương Lâm Trư? Vương Hạo hỏi nhỏ. Từ sau khi hắn theo phái Hằng Nhạc rời đi, không có bất kỳ một tin tức nào. Trên mặt Vương Trác lộ ra vẻ lo lắng. Bây giờ ngươi đang tu luyện gì vậy? Ở Huyền Đảo Tông, nếu dựa vào tư chất của ngươi, nhất định có không ít mật tiền mối để mắc đến. Vương Hạo thở dài. Một lời khó nói hết. Bây giờ ta mới đạt tới tầng 11 của ngưng khí kỳ Do năm ngoái may mắn dành thắng lợi Được vào trong hậu sơn mới có bước đột phá như vậy Không biết thực lực của nó như thế nào Chắc chắn cũng phải đạt tới tầng thứ 15 Vương chắc chua sót nói V-U-V-Q-Q-O-N-G-Hảo chầm ngâm một lúc tự xíu Ta bây giờ mới ở tầng thứ 7 Không ngờ mới có vài năm mà đã trinh lệch như vậy. Vương Đào càng nghe càng kinh hãi. Mặc dù hắn không biết ngưng khí là gì, trúc cơ là cái gì, nhưng từ những lời nói của hai vị thiếu gia này, có thể đoán được Vương Lâm nhất định không giống như tên quản gia đã nói. Đột nhiên bầu trời tối sầm lại, không khí đang nóng bức lập tức biến mất. Một chiếc gương lớn bất thình lình xuất hiện trên bầu trời. trông trong gương bước ra hai người. Trong hai người đó, một người nhìn có dáng vẻ tiên phong đạo cốt, người còn lại thì toàn thân bị âm khí bao phủ. Một luồng áp lực ghê gớm bỗng nhiên ập xuống. Vương Trác và Vương Hạo giật mình kinh hãi, vội vàng nói: "Vãn Bối là đệ tử của Huyền Đạo công bái kiến hai vị tiền bối. Vị đạo sĩ có phong đạo như tiên kia, nhìn Vương Trác Nói, Huyền Đạo Tông, ngươi có bằng chứng gì không? Vương Trác giật mình, có sự cảm chẳng lành, vội vàng lấy trong túi ra một ngọc xanh để chứng minh. Đạo sĩ cầm lấy ngọc xanh rồi nhìn kỹ, sau đó quay sang nhìn Vương Hạo nói: "Ngươi cũng là Vương Hạo vốn dĩ là kẻ tinh nhăn, không một chút so dư gật đầu đằng hóa nguyên kêu nhẹ một tiếng, vung tay áo. Hai tiếng, hừ! thự vang lên tên tiểu tử vương bào và muội muội của hắn đứng bên bị trẻ làm đôi, máu tuôn ra linh láng. Hai dòng khói màu vàng từ thi thể bọn họ bốc lên, đằng hóa nguyên vung tay phải một cái. Một cây hắc kỳ xuất hiện trên không liền hút lấy hai làn khói đó. Ngay sau đó, trên hắc kỳ lộ ra hai khuôn mặt đau khổ, chính là tên tiểu tử và muội muội của hắn. Hôm nay tất cả những kẻ ở đây phải chết hết, không ai có thể sống sót." Đặng Hóa Nguyên nói xong rồi bước lên phía trước, vượt qua Vương Trác và Vương Hạo, đi vào trong nhà. Lại nói về Vân Lâm. Lúc này, hắn lao đi với một tốc độ rất nhanh ở trong huyết minh tốc. Đằng sau hắn, một nữ hai nam với sát khí đằng đằng đang bám theo. trong khi đang chạy trốn, Bổng Vương Lâm cảm thấy đau nhói trong ngực, giống như có một cái gậy vô hình nào đang đâm vào hắn. Một cảm giác kinh hãi và đau đớn trào lên trong tim hắn. Tiên nghịch. Tác giả: Nhí canh. Thực hiện: Huyết công tử. Truyện được chia sẻ tại website: udiduyenchuyen.org. Quyển 1: Cứu Miên bình thường. Chương 1.04. Điều kích mở ngoặc tròn 3 đóng ngoặc tròn Vương Lâm chưa từng phải trải qua cảm giác này, đó là nỗi đau sâu tận vào tâm can. Dường như trong nháy mắt tất cả máu trong cơ thể đều bị đẩy ra ngoài, làm hắn tê đầu óc, chao đảo. Vương Lâm cố nén sự đau đớn mà lao đi. Ánh mắt vẫn dõi theo ba người đang đuổi theo ở đằng sau. nơ hơ hơ a nơ như cắt, hắn đột ngột chuyển hướng bay về nơi trú ngụ của thi âm tông. Bốn đạo cầu vồng xoẹt qua bầu trời huyết minh tốc. Khùng hoàng cô độc là cảm giác suy nhất còn sót lại trong tâm trí của Vương Hạo và Vương Trác. Thậm chí hai người họ còn không dám cử động, mắt nhìn chăm chăm vào Vương Đào và tiểu muội của hắn. Trên gương mặt của đạo sĩ thoáng lộ ra một cảm xúc khó tả. Lão thở dài một tiếng rồi quay đi, không ngoái đầu nhìn lại nữa. Đàng Hóa Nguyên mỉm cười bước vào đại môn. Hai tay hắn chắp sau lưng. Bóng có một vòng tròn màu tím tản ra tứ phía, bao bọc lấy toàn bộ ngôi nhà, không cho những người trong nhà chạy trốn. Ngay sau đó, hắn cất bước tiến vào gian phòng gần nhất. Lúc này, chỉ còn nghe thấy tiếng khóc thê lương từ trong gian phòng vọng ra. từng làn khói màu vàng nhạt trong phòng nhẹ nhàng bay ra đều bị cuốn vào chiếc hắc kỵ. Khuôn mặt đau đớn tột cùng của bảy tên người hầu nhà họ Vương hiện lên trên chiếc hắc kỵ. Đằng hóa Nguyên tiếp tục đi vào các gian phòng dành cho người hầu. Vô số những tiếng kêu khóc vang lên, toàn thân Vương Hạo và Vương Trắc Xuân lên hình vật trong lòng muốn phản kháng lại nhưng không thoát lên thành lời. Chỉ trong thời gian ngắn, tất cả người hầu trong nhà đều trở thành oan hồn. Vẻ hung ác trên gương mặt đằng hóa nguyên càng hiện rõ hơn. Lúc này, mọi người trong vương gia đều bị kinh động bởi những tiếng kêu khóc thê thảm. Tất cả đều muốn ra khỏi phòng để nghe ngóng nhưng mọi người chợt hoảng hốt nhận ra rằng cả căn phòng đang bị bao bọc bởi vòng ánh sáng tím, không thể bước ra được. Nghe thấy những tiếng khóc thảm thiết từ ngoài vọng vào, khiến cho tất cả mọi người trong vương gia đều tê cứng. Đặng Hoa Nguyên lẩm bẩm một mình. "Lệ Nhi, nó đã chết, con thì ta sẽ giết toàn bộ gia tộc hắn để báo thù cho con." Nói đoạn, Hắn ta lại tiếp tục bước vào một căn phòng khác, toàn thân vương hào xung lên, như có một luồng sức mạnh từ tận sâu bên trong dâng trào, bất chốc tất cả hắn hét lên thật to. Không! Đằng Hóa Nguyên quay lại mỉm cười lạnh lùng. Tay phải vung lên, phút chốc cả căn phòng bỗng biến thành tro bụi, lộ ra khuôn mặt sợ hãi của một cặp nam nữ. Hai người đó chính là tam thúc và tam thẩm của Vương Lâm, cũng chính là phụ mẫu của Vương Hạo. Đang khóa nguyên thất nhẹ tay trái một cái, cha của Vương Hạo lập tức bay lên, hai tay ôm chặt lấy cổ, gương mặt đỏ bừng. Miệng lão há to, nét mặt vô cùng đau đớn. Hai mắt của Vương Hạo đầy những vằn máu, nước mắt lã chã tuôn rơi. Hít một hơi thật mạnh, Hắn muốn lao ra nhưng bị Vương Trác ngăn lại. Phải khó khăn lắm Vương Trác mới có thể giữ được Vương Hạo, hắn nói nhỏ. "Vương Hạo, không được kích động, đối phương là Nguyên Anh kỳ đẳng hóa Nguyên cười nhạt thái tĩnh rồi thu tay lại. Phịch một tiếng, từ đầu của cha Vương Hạo một dòng máu chảy ra. Linh hồn của lão vừa rời khỏi xác liền bị hắc kỳ hút vào, không Cổ hỏng của Vương Hảo khẳng đặt lại. Hắn cảm tưởng như lồng ngực mình bị một tảng đá sất lớn đè nặng lên, máu tươi từ miệng hắn phôn trào. Hắn đứng đó chết lặng nhìn sắc của cha mình tự lẩm bẩm. Tại sao? Tại sao? Đằng hóa nguyên lại sơ tay ra một lần nữa tóm lấy mấu thân của Vương Hảo. Sau khi bóp nát đầu, hắn quẳng cây sắc ra phía sau, ngay trước mặt Vương Hảo. Vương Hạo rùng mình, một lần nữa máu từ miệng hắn lại phun ra, cả người hắn đổ sụp xuống đất, ôm lấy xác máu thân, nước mắt tuôn ra lã chã. Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào Đằng Hóa Nguyên, hắn thét lên. Tại sao? Sắc mặt của Đằng Hóa Nguyên càng lạnh lùng hơn. Hắn phất tay áo một cái, khiến cho cả căn nhà của Vương gia chìm trong biển lửa. Lúc này trên mặt đất chỉ còn có khoảng hơn bốn chục người. Họ đều là người trong gia tục nhà họ Vương. Ai nấy đều đang vô cùng khiếp sợ. Đám nữ tử đều phóc nước nở. Trừ những người còn sống ra trên mặt đất đều là những cái xác không đầu. Mở miệng cười gần đằng hóa nguyên tóm lấy một người trong số họ. Người đó chính là tam thúc của phụ thân Vương Lâm. là ngôi lớn tuổi nhất trong vương gia. Trong tiếng kêu khóc thảm thiết, đằng hóa nguyên lạnh lùng tàn nhẫn cướp đi sinh mạng của từng người. Vương Hạo ngây dại chứng kiến tất cả diễn ra trước mắt. Hắn chẳng cảm nhận được Vương Trác đang nắm lấy tay mình mạnh tới mức đát tạo thành một vệt máu. Vương Trác không dám nhìn xác cha trong đám thi thể kia, hắn cúi đầu, cả cơ thể run rẩy, hai mắt đỏ ngầu. Tứ thúc của Vương Lâm bật cười xót xa, dường như đã hiểu ra được điều gì đó. Lão vốn là người có khí phách hơn người, nhưng sống cô độc, mâm ngoái vợ mất vì bệnh, con trai thì đến môn phái trên giang hồ để tu luyện. Lão mở miệng ra hỏi: "Thượng tiên, nhà họ Vương chúng tôi đắc làm gì đắc tội với ngài? Chúng tôi cũng chỉ là người trần mắt thịt mà thôi." Ngày cũng phải cho chúng tôi biết mọi chuyện rốt cuộc là nguyên cứ do đâu Vì đạo sĩ thốt lên một tiếng ngạc nhiên đưa mắt nhìn người đàn ông trung niên đó Tại sao? Hai tay đằng hóa nguyên lại vung xuống vài cái Lập tức lại có vài người chết Khắp nơi đều là máu và sát người chết Vương ra nhà các người đã có người dám ra tay giết hại cháu ta Vì vậy ta phải trả thủ Nói đoạn hắn lại vấy tay phải một cái, mặt đất xung chuyển, hơn chục người nữa lại bỏ mạng. Vương Hảo vùng thoát ra khỏi tay của Vương Trác, lao lên. Nhưng lại một lần nữa bị Vương Trác ấm xuống đất, nói nhỏ vào tai hắn. Vương Hảo, không biết trước đây ra sao nhưng bây giờ chúng ta phải sống, chỉ cần chúng ta còn sống thì mới có cơ hội báo thù. Tứ thúc của Vương Lâm lại cười chua sót, nói... Thượng tiên, vương gia chúng tôi sao lại có người giết cháu của ngài được? Mấy trăm năm nay, vương gia chúng tôi chỉ có 3 người tu luyện thành tiên thôi mà. Nói tới đây ông bỗng ngưng lại, dường như nhớ ra điều gì đó. Trong những người may mắn còn sống sót, phụ thân của vương chắc thở mạnh một tiếng rồi ngã ra đất, giọng run run nói: "Thượng tiên, Người giúp cháu của ngài có phải tên là Vương Lâm? Trong khóe mắt của Đằng Hóa Nguyên bỗng lóe sáng, trong lòng hắn lẩm nhẩm. Vương Lâm Hóa gia hắn tên là Vương Lâm. Hắn nhìn đối phương, rồi tóm lấy ra của Vương Trác tới trước mặt. Hắn nhìn chằm chằm vào mắt đối phương rồi gằn từng chữ, từng chữ. Nói cho ta biết chuyện của Vương Lâm mau. Cha của Vương Trác vội vàng kể cho hắn nghe một cách rõ ràng những chuyện của Vương Lâm, nói ra cả nơi ở của cha mẹ Vương Lâm. Trong lòng hắn nhủ thầm: Chết đi, đều chết hết cả đi. Dù sao thì Vương gia cũng chẳng còn ai nữa. Cha mẹ ngươi cũng phải chết theo. Đăng Hoa Nguyên nghe xong cười vang vài tiếng rồi chắp hai tay lại. Khi mở tay ra thì giữa hai lòng bàn tay xuất hiện một quả cầu tuyết. Hắn ta đẩy nhẹ một cái, một đợt sóng hình cầu nhẹ lan tỏa ra tứ phía. Cha của Vương Trác ở gần vòng sóng đó nhất, chỉ mới chạm nhẹ vào vòng tròn đó lập tức toàn thân rung lên, quần áo đều bị tiêu xủi. Khi vòng tròn đó lan rộng ra xung quanh, tất cả những người bị nó chạm phải đều ngã xuống. Linh hồn của họ đều bị khắc kỳ hút lấy. Khi vòng tròn lan tỏa tới chỗ tứ thúc của Vương Lâm bất chợt một luồng ánh sáng êm dịu bỗng bao trùm lấy người ông, chặn đứng vòng tròn sóng đó lại. Đăng Hóa Nguyên xoay người, nhìn chằm chằm đạo sĩ. Đạo sĩ thở dài, nói: "Đăng đạo hữu, người này thì để lại, ta có việc cần dùng hắn." Đăng Hóa Nguyên cười lạnh lùng, chỉ vào Vương Hạo và Vương Trắc mà đáp: "Thì thì hai tên này ngươi đừng có khen vào đấy." Tu sĩ khẽ cười một tiếng, nhìn Đăng Hóa Nguyên mà đáp: "Đăng đạo hữu, ông Hà cách phải giả vờ không biết làm gì. Nếu như ông xếp hai người bọn họ trước mặt ta, ta sẽ bỏ qua. Nhưng khi pháp nam tử của Huyền Đạo tông hỏi thì ta cũng phải nói sự thật." Đăng Hóa Nguyên nhìn đạo sĩ, một lúc sau mới bước tới. Sầm sầm một tiếng, cả tòa nhà của Vương gia liền biến thành một đống đổ nát. Hắn cũng chẳng thèm ngó qua đám người Vương Trác, bay về phía nhà của Vương Lâm. Người Vương Trác toàn thân run rẩy kinh ngạc nhìn đống đổ nát, lặng người đi một lúc, quỳ trên mặt đất bái lạy. Vương Hạo cánh chặt hàm răng cười giận dữ, toàn thân run lên. ná xuống mặt. Đất. Vương Trác đứng dậy ôm lấy Vương Hạo quay lại vái đạo sĩ rồi hướng về phía của Huyền đạo tông bay đi. Vương gia từ nay hoàn toàn biến mất. Đạo sĩ thầm than một tiếng, nghĩ thầm: Nghiệp chướng cũng không thể biết việc này là ta làm đúng hay sai nhưng mà có thể cứu thì hãy cứu vậy. Khi đến đây, đạo sĩ phủi tay áo một cái, cùng với tứ thúc của Vương Lâm biến mất vào trong nhà tổ của họ Vương. Đằng Hóa Nguyên đến ngay thôn của gia đình Vương Lâm. Trên chiếc hắc kỳ đằng sau lưng hắn xuất hiện linh hồn của hơn 100 người nhà họ Vương. Những âm thanh thê thảm phát ra từ trên chiếc hắc kỳ nghe ghê rợn. Sau khi đến nơi Đằng Hóa Nguyên nhìn xung quanh, lập tức nhận ra ngôi nhà của Vương Lâm. Hắn cười nhạt một tiếng rồi xông thẳng vào. Một khắc sau, Đằng Hoa Nguyên từ trong nhà đi ra, tay phải xoa lên hắc kỳ một cái. Lập tức hắc kỳ to lên rất nhiều lần. Ngay sau đó Đằng Hoa miên cắn đầu lưới, nhả ra một giọt máu, hắc kỳ lập tức phát ra những tiếng gào khóc thảm thiết. Từ trên hắc kỳ chậm chậm hiện ra hình ảnh Vương Lâm đang ở một chỗ kín đáo trong rừng. Sự... Đằng Hóa Nhiên cười rải một tiếng, lại nói về Vương Lâm đằng sau hắn vẫn có ba người bám theo, bay thẳng đến nơi tập kích của Thi Âm Tôn. Đột nhiên trong ngực hắn đau nhói, giống như bị rút hết không khí trong người, kêu thảm một tiếng, trên khủy phủng trên mặt đất, phun ra một búng máu. Một sự hoang mang lo sợ trào lên trong lòng của Vương Lâm, trong tâm khảm của Vương Lâm bỗng hiện lên khuôn mặt hiền từ của cha mẹ ngay sau đó, Vương Lâm đã nhìn thấy một cảnh tượng mà cả đời hắn không bao giờ quên. Không, từng giọt nước mắt tuôn ra trên hai khóe mắt của Vương Lâm. Hắn vô cùng đau khổ, cả người run lên bần bật. Một luồng linh khí trong cơ thể hắn dâng lên không thể kiểm soát, bùng ra làm cho cây cỏ xung quanh mấy chục thước đều tan thành mây khói. Vào lúc này, linh lực trong cơ thể Vương Lâm đạt đạt được cảnh giới cao nhất. Tốc độ tăng trưởng của nó tăng lên gấp bội. Tiên nghịch. Tác giả: Nhí Căn. Thực hiện: Tuyết Công Tử. Truyện được chia sẻ tại website Ô đi vô chuyện chấm o sờ g. Quyển 1. Thiếu niên bình thường. Chương 105. Cực cảnh lâm thế vào thời kỳ thượng cổ thì cực đảo thủy chính là 3 cảnh giới của linh lực. Chúng vô cùng khó để suy xét và lính hội. Xét về độ thần bí thì cực cảnh không bằng đảo cảnh Xét về độ khó lường thì cực cảnh không bằng thủy cảnh Nhưng thời thượng cổ nếu như có tu sĩ nào luyện được cực cảnh thì có thể hùng bá thiên hạ Cực cảnh không thần bí như đảo cảnh, không khó lường như thủy cảnh Nhưng nếu nói về độ đáng sợ thì đảo thủy không thể so sánh được với cực cảnh Tu sĩ đạt được cực cảnh thì lánh khúc, vô tình gấp nhiều lần người khác Vì vậy ở thời thượng cổ, một khi xuất hiện cực cảnh tu sĩ thì những tu sĩ sẽ xuất toàn lực để tiêu diệt. Người đó bị giới tu chân thượng cổ coi là kẻ thù không đội trời chung. Nếu như xem ma đạo là nước lũ hoành thú dữ thì thời thượng cổ cực cảnh tu sĩ có thể coi như là ma đạo. Vì cực ở thời kỳ thượng cổ người ta cũng không ngừng nghiên cứu về cực cảnh, nhưng rốt cục nguyên do về độ đáng sợ của nó thì vẫn chỉ dừng lại ở giai đoạn tìm hiểu. Cho đến hôm nay, những ghi chép có liên quan tới cực cảnh hầu hết đã thất lạc trong dòng sông lịch sử, không còn ai biết cực cảnh từ đâu ra, làm sao để có được chỉ còn ở tàng kinh các của một số tu chân quốc cao cấp còn lưu giữ những y chết cốt liên quan tới cực cảnh. Thầy thượng cổ ở cổ Miếp quốc, Linh Hoạt Tông có một tu sĩ thiên tài, trong vòng 10 năm đã bước vào kết đan kỳ. Sau này Linh Hoạt Tông bị môn phái khác tiêu diệt. 5 năm sau có một vị tu sĩ thần bí xuất hiện trong vòng 1 tháng đã giết hơn vạn tu sĩ, máu nhuộm đỏ trời. Tôi vì của người đó mới chỉ đạt tới nguyên anh sơ kỳ đã có thể giết rất nhiều tu sĩ cùng sai, ngay cả hóa thần kỳ cũng không thể nào chống chọi được. Sau này đến cả anh biến kỳ cũng không có cách nào ngăn cản hắn chén giết. Cuối cùng, bọn họ phải bày ra trận pháp cực linh mới tiêu diệt được người này. Cũng vào thời thượng cổ ở Thanh thủy quốc có một vị thái tử gia nhập một môn phái của tu chân. 30 năm sau, Tung Hoành ngang dọc, giết sạch những người tu chân, bất kể già trẻ, gái trai, phạm là những người khiến hắn tức giận đều bị giết hết. Chỉ trong vòng 7 ngày ở Thanh Thủy Quốc đã không còn bóng một người tu chân, thậm chí ngay cả những người thuộc môn phái của hắn cũng không thoát khỏi kiếp nạn đó. Máu tươi chảy khắp Thanh Thủy Quốc, khi thượng cấp tu chân quốc phải phái cao thủ đến giết người ngày. Khi đó khắp Thanh Thủy quốc máu chảy thành sông. Vô số người phải bỏ mình. Cuối cùng, người cũng mất tích một cách thần bí, có người nói hắn đã đột kích những chủng như vậy đều có một điểm chung là những vị tu sĩ đó đều sở hữu cực cảnh. Vì việc những người đó làm sao có được cực cảnh thì không một ai hay biết. Có người nói họ gặp phải những biến đổi lớn, có người lại nói là do họ cùng sở hữu một bảo vật Sự kế thừa bảo vật này dẫn tới người nào sở hữu bảo vật này sẽ có được cực cảnh. Rất nhiều phán đoán cuối cùng không biết đâu là thật nữa. Nhưng sau khi tu chân giới thời thượng cổ biến mất thì tất cả những điều này cũng mờ nhạt dần. Không ai biết rằng, lúc này ở tiểu quốc trong một nơi gọi là Tuyết Ninh Tốc có một thanh niên tên Vương Lâm đang dần dần lộ sắc, dần tiến tới cực cảnh. Nếu như Đằng Hóa Nguyên biết được những chuyện này thì bất luận thế nào hắn cũng không dám đồng tới truyền nhân của cực cảnh. Vương Lâm quy trên mặt đất trong phạm vi 10 thước hoàn toàn bao phủ bởi một màu linh. Trên ngực hắn, Nhịch Thiên Châu lóe ra hào quang màu đen mà trước nay chưa hề thấy, bay trước ngực hắn rồi lên xung quanh đầu Đằng Hóa Nguyên lời trùng quyết mạt của Vương Lâm cùng chớ chú lưu lại trong đầu hắn một câu. Ta đợi ngươi ở ngoài quyết minh cốc ngày hai cốc, nếu như ngươi không xuất hiện, ta sẽ hủy diệt hồn kỳ khiến người thân ngươi hồn bay phách lạc." Lúc này hai nam và một nữ của Tiên đạo môn cũng nhanh chóng đuổi tới nơi, sừng bức trước vương lâm mấy chục thước. Ánh sáng màu lam dị thường trên mặt đất khiến họ cả kinh. Đặc biệt là người thanh niên ngồi giữa, từ thân thể hắn toát ra một luồng khí diệt tuyệt vạn vật. Lùng khí đó đến ngay cả tu sĩ của trúc cơ trung kỳ cũng không khỏi kinh hãi. Ngần ngừ một chút, tu sĩ của trúc cơ trung kỳ này đưa tay nói một cách quyết đoán, "Lui." Nói xong, hắn đang định rời đi, thì nữ tử trong ba người đột nhiên chăm chú vào ngọc thiên châu trên đầu Vương Lâm, do dự nói: "Sư huynh, muội thấy viên ngọc kia rất quen." Nam tử bên cạnh thất thanh nói: Đây đây đây chính là viên ngọc mà lão tổ đang nói." Nói xong, ánh mắt hắn lộ vẻ thích thú. Tu sĩ của trúc cơ trung kỳ nhìn kỹ, sắc mặt biến đổi nhanh chóng. Lòng tham nổi lên, ý nghĩ muốn đoạt viên ngọc lãnh thượng này ra trong đầu hắn. Nhột lên trên được thưởng một bộ pháp bảo anh biến kỳ, môn phái lấy được sẽ được từng 10 bộ pháp bảo tương đương với tu vi của hóa thần kỳ. tu chân quốc chiếm sư sư q q u v q q o cơ nó sẽ tăng lên một cấp ở tu chân quốc. Ba người nhìn nhau lộ rõ vẻ sung sướng. Vị nữ tử lập tức lấy truyền âm phù ra, đang định truyền âm thì bị tu sĩ chúc cơ chung kỳ cản lại, nói nhỏ: Người này tuy có chút kỳ lạ, nhưng nếu như ba chúng ta hợp sức thì có thể giết chết hắn. Nếu như ngươi thông báo cho những người khác biết chẳng phải chúng ta công toi hay sao?" Nữ tử ngẩn người, do dự một lát rồi thu lại truyền âm phù, ba người liền lấy pháp bảo của mình ra, không nói một lời nhất tề xông lên. Đúng lúc này, Vương Lâm mở mắt ra, ánh mắt hắn đã mất đi quyết sắc mà trở nên âm trầm như nước, sát khí đằng đằng tuôn ra. Cùng với sự tuôn trào của sát khí, Linh lực trong cơ thể hắn cũng lập tức lưu chuyển. Công hiệu của cực cảnh đã được triển khai cùng trong cảnh giới tu sĩ cực cảnh không có đối thủ. Nhìn ba người cách đó không xa, sắc mặt Vương Lâm trầm xuống. Hắn vung tay một cái tức thì ánh sáng màu lam xuất hiện, băng tinh dưới mặt đất nhanh hơn tốc độ âm thanh bay lên bao lấy ba người. Ráng về, động tác của ba người đều giữ nguyên tư thế như lúc xuất chiêu. Vương Lâm đứng dậy, tay phải sơ ra thu lấy nhị kỷện châu. Hắn thận trọng nhét vào trong áo. Vương Lâm lách qua ba người đi ra. Lực băng bao phủ ba người xuất hiện mấy vết nứt, vỡ ra. Cả ba người ngã vật xuống đất tử vong. Vương Lâm đàng lặng lẽ đi trong huyết minh cốc. chợt có một đường kiếm xé phá không ngay tới. Sau khi phi kiếm tiếp đất liền có một thanh niên xuất hiện. Người đó không nói một lời liền vung kiếm lên, nhắm hướng Vương Lâm bay tới. Vương Lâm dừng chân, trong khoảnh khắc mũi kiếm đâm tới, một luồng băng tinh màu lam xuất hiện trên phi kiếm, khiến cho nó biến thành một mảnh băng. Người thanh niên kinh ngạc, lập tức lùi lại. Hắn nhìn thấy rõ ràng là Vương Lâm chỉ có một mình tu vi chỉ là trúc cơ sư kỳ, vì thế mà muốn giết người cướp bảo vật. Nhưng thật không ngờ đối phương chưa đồng thủ mà phi kiếm của mình đã bị tiêu tan. Trong lúc hoảng loạn, hắn chỉ nghĩ được một việc duy nhất đó là chạy. Nhưng hắn chưa kịp thoái lui thì một mũi kiếm màu xanh đâm xuyên qua ngực. Cơ thể hắn nhanh chóng hóa thành băng điêu đổ xuống đất. Từ khi bắt đầu tới khi kết thúc, hai chân vương lâm vẫn không hề động đậy. Một ngày sau, ở một nơi khác trong cốc, chính tà Hai Tông Phái có 7-8 người đang đấu pháp, hai bên còn có rất nhiều người quan sát. Đúng lúc đó vương lâm nhẹ nhàng xuất hiện, hắn bước tới phía trước như thế không có ai ở đó. Những người quan sát thuộc về ma đảo, một người trung niên nhếu mày, không nói một lời ném về phía Vương Lâm một đạo lôi phù. Tức khắc một luồng sét kinh người từ trên trời giáng xuống, nhưng khi gần chạm tới người Vương Lâm bỗng biến thành một cột băng. Cảnh tượng đó khiến tất cả mọi người đều ngừng tay lại, mặt ngơ ngác nhìn Vương Tâm đang tiến lại gần. Tiếp đó một luồng sáng xanh xuyên qua ngực người trung niên vừa ném lôi phù. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, thân thể người Trung Niên biến thành băng điêu đổ xuống đất tử vong. Tất cả mọi người đều cảm thấy chấn động. Lúc này, Vương Lâm đã đến ngay bên cạnh. Có 4 người đứng lên chặn trước mặt hắn định nói gì đó. Nhưng chỉ kịp nhìn thấy một tia sáng màu lam lóe lên, 4 người đều biến thành băng điêu đi theo người Trung Niên. Lúc này mọi người đều dạt sang hai bên để lộ ra một con đường. Một thanh niên áo trắng thuộc chính đạo, cao giọng, "Đạo hữu là người của môn phái nào?" Tại hạ là Chu Huyền đệ tử của Viêm phái." Vương Lâm ngoảnh mặt làm ngơ tiếp tục tiến chậm chậm về phía trước, không một ai dám cản bước hắn. đi được khoảng 100 mét có một đệ tử trẻ của ma đạo nhìn chằm chằm vào bóng dáng của Vương Lâm cười thầm trong lòng. Ta nhớ ngươi. Dám giết sư huynh ta sao? Vương Lâm đột nhiên dừng bước, hắn cảm thấy sau lưng sát khí đằng đằng bay tới, quay người lại nhìn chừng chừng tên đệ tử của ma đạo kia. Tên đệ tử kia dưới ánh mắt lạnh lùng của Vương Lâm thì như bị đẩy xuống hố băng, hắn vội vàng cúi đầu không dám nhìn vào ánh mắt của Vương Lâm. Những tu sĩ nhìn thấy ánh mắt này đều cảm nhận được khí lạnh từ đó toát ra. Trong ánh mắt đó tràn ngập vẻ tính mịch, trong đó ẩn chứa sát khí khó mà tưởng tượng được. Nhìn tu sĩ kia một lát, Vương Lâm quay người tiếp tục đi về phía trước. Một luồng sáng xanh chợt lóe lên trước ngực người đó. Từ miệng hắn máu tươi phun ra. Sau đó, cơ thể hắn lập tức nóng văng, ngay cả máu tươi phun ra cũng biến thành văng rơi xuống đất. Mọi người ở đó như nín thở chờ cho tới lúc Vương Lâm đi khỏi, hai bên cũng không còn ý chí chiến đấu nữa tự sút lui. Cứ như vậy những người mà Vương Lâm gặp trên đường đi cam là những người mạo phạm đến hắn đều bị biến thành văn điêu, cho dù đó là tu sĩ trúc cơ trung kỳ cũng không ngăn cản được. Sau khi giết rất nhiều người, bọn họ mới tìm cách trốn chạy không dám đồng thủ. Sau 3 ngày số tu sĩ chết trong tay Vương Lâm không biết bao nhiêu mà kể. Tiên nghịch. Tác giả: Nhí Căn. Thực hiện: Tuyết Ông Tử. Truyện được chia sẻ tại website Quyển truyện.o.s.g. Quyển 1. Thiếu niên bình thường. Chương 1.06. Lô đỉnh. Để thăng cấp mật của tu chân quốc, ngoại trừ một số sự kiện đặc thù ở ngoài, chỉ có một loại phương pháp dành cho các quốc sa dưới ngũ cấp đó là nếu có một vị tu sĩ tu luyện tăng lên cảnh giới kết đan, nguyên anh, hóa thần, anh biến thì cấp mật của quốc gia đó cũng tăng lên một bậc. Nếu một quốc gia có một tu sĩ của mình đạt đến tu vi kết đan kỳ thì cấp bậc của quốc gia đó là nhị cấp tu chân quốc Nếu có nguyên anh kỳ tu sĩ thì thăng lên tam cấp tu chân quốc Theo quy luật này, nếu có hóa thần kỳ tu sĩ thì sẽ đạt cấp bậc tứ cấp tu chân quốc Có anh biến kỳ tu sĩ thì sẽ thành ngũ cấp tu chân quốc Như thế, nếu muốn thăng cấp tu chân quốc Ngoài trừ thời gian thì cũng cần có cơ duyên rất lớn. Càng lên cao lại càng gian nan. Thường thì ngần năm cũng không xuất hiện một lần. Còn từ tứ cấp lên ngũ cấp kỳ đến phản năm cũng chưa chắc thành công. Dù chăng khó khăn nhưng đây lại là cách duy nhất có thể. Bất kỳ thời đại nào đều sẽ có người hoặc là có được cơ duyên xảo hoai, hay thiên tư xuất chúng, hoặc có người tương trợ. Nói chung, vẫn sẽ có lúc nào đó, một tu chân sư có tu vi tăng tiến, làm cho cấp bậc của tuốc xa đó được kéo lên. Những người này đều trở thành chủ cột của tu chân quốc. Sau khi một tu chân quốc đạt đến tứ cấp thì có tư cách tham gia chiến trường ngoại vực. Nhưng nếu luận về thực lực thì tứ cấp tu chân quốc không thể nào so sánh được với ngũ cấp tu chân quốc. Sự tinh linh về cảnh giới không thể lấy số lượng đền bù được. Đơn giản như tuyệt đỉnh cao thủ của tứ cấp tu chân quốc là hóa thần thấu kỳ tu sĩ, nhưng nếu đặt ở ngũ cấp tu chân quốc trước anh biến kỳ cao thủ thì hắn chỉ như một đứa trẻ bình thường mà thôi. Thậm chí không khoa trương chút nào khi nói nếu không có xì bất thường thì một anh biến kỳ cao thủ có thể tiêu diệt tứ cấp tu chân quốc một cách dễ dàng. Trong lịch sử của tu chân giới, chuyện như thế không chỉ xuất hiện có một lần. Cho nên có thể nói rằng tại chiến trường ngoại vực, tứ cấp tu chân quốc chỉ là một quân cờ của ngũ cấp tu chân quốc mà thôi. Chân chính quyết định thắng bại ở chiến trường ngoại vực chính là cột nó sức dữ ngũ cấp tu chân quốc. Một khi đạt tới ngũ cấp tu chân quốc, vấn đề quan trọng đầu tiên phải giải quyết nó là tài nguyên và tài liệu. Với thực lực khổng lồ của một quốc gia có số lượng tu chân giả rất lớn, không thể giải quyết vấn đề này một sớm một chiều được. Nếu vấn đề này kéo dài quá, như vậy chắc chắn dẫn đến kết quả quốc gia tan rã, người tu chân phân tán. Mặc dù có thể dựa vào việc cướp bóc của các quốc gia cấp thấp nhưng cũng không thể bổ sung được sự tiêu hao của tài liệu và linh khí. Muốn giải quyết vấn đề này chỉ có thể thăng cấp lên lục cấp tu chân quốc. Ngũ cấp thăng lên lục cấp đã không phải chỉ là đơn giản đề thăng tu vi tu chân giả. Liên minh các tu chân quốc cao cấp đã nghị định chỉ có một phương pháp đó là thông qua kiến trường vực ngoại. Chiến trường ngoại vực là một cái không gian vô cùng rộng Ở đó có vô số những trận cuồng phong và các viết sách không gian có thể dễ dàng tiêu diệt hóa thần kỳ tu sĩ. Một khi bị cuồng phong quét đến, trừ phi đạt đến anh biến kỳ tu sĩ, nếu không sẽ lập tức bị luyện thành tro. Ngoài trừ cuồng phong, nơi này còn có những viết sách không gian khó lường. Chúng xuất hiện đặc biệt bất ngờ, không có quy luật Nếu bị nó cuốn vào thì mặc dù là anh biến kỳ lão quái cũng khó thoát kịp. Chỉ có những cường giả của lục cấp tu chân quốc mới có thể chắc chắn từ chiến trường ngoại vực bình yên trở về. Cứ cách trăm năm sẽ lại có một lần chiến tranh ở chiến trường ngoại vực, giao phong đều là các tứ cấp tu chân quốc trở lên. Loại đại chiến này được tu chân liên minh cho phép và thúc đẩy tiến hành. Nếu là có thể chiến thắng trên một ngàn lần, Tu Trân Quốc đó lập tức được thăng lên độc cấp, đạt được đại lượng tài liệu công pháp. Ngoài ra còn được cử một đại biểu tiếp nhận sự truyền công của Tu Trân Liên Minh trực tiếp để thăng đến Anh Biến Kỳ với Tu Vi Siêu Việt. Đương nhiên, giải thưởng máu chút nhất làm cho các ngũ cấp tu chân quốc điên cuồng tham gia chiến đấu đó là được liên minh ban thưởng cho một tinh cầu để cho tu chân quốc chiến thắng làm căn cứ. Đối với tu chân giả, thiên địa linh khí và các loại thiên tài địa bảo cực kỳ quan trọng, chính là cơ sở của việc tu tiên. Nắm giữ một tinh cầu, đây chính là biểu tượng của một lục cấp tu chân quốc. Nhưng tu chân liên minh cũng đem cho lục cấp tu chân quốc những khảo hạch rất nghiêm khắc. Đầu tiên là có thể thắng lợi hơn một nghìn lần ở ngoại vực chiến trường thu được tinh cầu. Thứ hai là trong thời gian quy định phải tạo ra được một ngũ cấp tu chân quốc trên tinh cầu đó để hình thành một vòng tuần hoàn. Chiến trường ngoại vực là cách duy nhất để thăng cấp cho ngũ cấp tu chân quốc. Đồng dạng như thế, lục cấp tu chân quốc sẽ không can thiệp vào chiến đấu của ngũ cấp tu chân quốc trên kinh cầu mình. Nhưng vẫn có thể có ngoại lệ, nếu bị lục cấp chen ép thì cơ bản không thể có khả năng xuất hiện một lục cấp tu chân quốc. Chẳng qua, loại tình huống này cực kỳ ít khi xảy ra. Căn cứ theo trình tự này có thể suy ra rằng nếu lục cấp muốn thăng cấp lên thất cấp thì chắc có liên quan đến những lục cấp tu chân quốc mà xuất phát từ cùng một tinh cầu. Cũng lấy phương pháp này suy ra, dựa theo mục đích của các ngũ cấp tu chân quốc đúng sau lưng các tứ cấp tu chân quốc, chiến trường sẽ bị chia thành mấy khu vực. Bất luận tu chân quốc có cấp bậc như thế nào, dù là tam cai tu chân quốc triều quốc, thì đều có sự đấu tranh tranh giành tư cách tiến vào chiến trường ngoại vực để thu chọn chính trường. Do đó mới có sự tồn tại của quyết minh tộc. Bên ngoài quyết minh tộc có một trận pháp phong ấn rất lớn. Đó là cho mấy ngàn năm trước, một hóa thần kỳ cao thủ của tứ cấp tu chân quốc phụng mệnh đến bày bố. Phàm là những tu sĩ đạt đạt từ kết đan kỳ đến hóa thần kỳ thì không thể tiến vào. đây cũng là nguyên nhân vì sao Đằng Hóa Nguyên từ thiên toán chi đạo của vị tu sĩ tiên phong đạo cốt biết được Vương Lâm ở trong cốc nhưng không thể vào để giết hắn được. Quyết Minh cốc không chỉ là nơi diễn ra tranh đoạt tư cách tiến vào chiến trường ngoại vực, mà cũng là nơi duy nhất để tiến vào chiến trường ngoại vực ở tiểu cốc. Yêu cầu của lục cấp tu chân quốc đối với công tác dọn dẹp chiến trường ngoại vực là chỉ có những quốc gia dưới tam cấp ra, các tu sĩ không vượt quá kết đan kỳ tu vi có thể tính vào. Như thế, sau khi đoạt được tư cách thì những chút cơ kỳ tu sĩ sẽ được truyền tống đến chiến trường ngoại vực luôn, 50 năm sau mới có thể đồng loạt trở lại. bởi vì nguyên nhân này mà đặng Hóa Nguyên mới giết toàn tộc Vương gia, thu lấy hồn phách, bức mạch Vương Lâm đi ra khỏi quyết Minh tộc. Nếu không, muốn giết Vương Lâm thì hắn phải chờ tới 50 năm sau. Lúc này đây, toàn bộ quyết Minh tộc hầu như đã biết rằng có một sát nhân ác ma tu vi cao không lường được ở trong tộc. có người còn nói rằng hắn đã đạt đến tu vi kết đan kỳ, không biết thông qua biện pháp gì mà có thể tiến nhập vào trong cốc này. Trong huyết minh cốc, Vương Lâm vẫn hướng về phía bắc đi đến. Linh lực trong cơ thể càng thêm quay cuồng kịch liệt. Trong mấy ngày qua liên tục tu pháp, người không làm cho sát khí trong lòng hắn giảm đi mà ngược lại càng thêm nồng đậm. Trong đầu hắn chống sống, cũng không biết suốt cuộc mấy ngày qua hắn đã xếp mất bao nhiêu người, càng không biết những người may mắn còn sống sót khi nghe đến tin tức của hắn đã sợ hãi khôn cùng, sắc mặt lập tức biến sắc. Nhiều ngày qua đi, Vương Lâm vẫn rơi vào tình trạng thần chí mơ hồ, đi đến ực bắc của Quyết Minh Tốc. Nơi này là là một mảnh sơn nhai, nếu ra khỏi đây là đa thoát sa huyết minh tộc nhưng do tác dụng của trận pháp nên những ai có ý đồ đi ra đều nháy mắt bị trận pháp truyền tống trở về trong cốc. Mấy ngày này, chỉ cần nghĩ đến phụ mẫu, tim hắn quặn thắt, đau đến độ muốn xé sạch lồng ngực. Mỗi lần như thế hắn đều phun ra một ngụm tâm huyết. Theo thời gian, Sau mấy lần như thế, thân thể hắn ngày càng suy yếu, linh lực của hắn lại càng hướng tiến tới cực cảnh. Đứng trên mỏm đá, Vương Lâm ngẩng đầu lên nhìn không trung, bỗng nhiên quỳ gối, vãi mấy cái thật sâu, hai mắt ướt ra hai hàng huyết lệ. Trong lòng hắn thầm mặt niệm: Phu thân, mẫu thân thiết trụ bất hiếu. Ai? Một tiếng thở dài quanh quẩn trong bổ vương Lâm. Vương Lâm Quỳ hồi lâu, đột nhiên đứng lên, hai mắt đầy hàn khí, trầm giọng hỏi: "Ngươi tỉnh lại khi nào?" "5 ngày trước." Lời nhắn của Đằng Hóa Nguyên ta cũng nghe được. Hồn kỳ là một loại pháp bảo mà chỉ có Nguyên Anh kỳ tu vi mới có thể chế tạo được, nó có thể phong ấn hồn phách. Chỉ cần hồn phách không tiêu tán, đợi ta khôi phục được tu vi sẽ có biện pháp giúp họ sống lại. tư độ nam an uỷ. Vương Lâm trầm mặt một lúc, gật mạnh đầu. Đăng Hoa Nguyên sở dĩ giết người thân của ngươi là bởi vì sợ ngươi chạy trốn mất. Hắn làm thế là đang muốn ép ngươi xuất hiện. Vương Lâm, tinh hoa nguyên anh của ta còn lại không nhiều, chỉ có thể giúp ngươi thuận chi được 3 lần nữa thôi, ngươi phải sử dụng cẩn thận. Ta cần phải ngủ tiếp. Ta đề nghị ngươi hãy đi chiến trường ngoại vực, ở đó thời gian hồi phục của ta sẽ nhanh hơn. Thanh âm của Tư Đồ Nam càng lúc càng yếu, cuối cùng tiêu thất. Ba Lược đầu ốc tỉnh táo trở lại, hắn cau mày, thì thào nói: Tiên nhị, tác giả Nhí canh thực hiện Huyết công tử. Truyện được chia sẻ tại website tudichuyen.org quyển 1 Kiêu Miên Bình Cường chương 1.07 Mễ Lạc Chi Quang Trong 3 tháng tại Quan Minh Tốc, hai bên chính ma đã triển khai rất nhiều cuộc chiến. Nhưng nếu song phương tu sĩ thấy Vương Lâm thì đều lập tức dừng tay, mở ra một con đường đợi Vương Lâm đi qua mới lại tiếp tục đánh nhau. Sau khi Vương Lâm tế bái cha mẹ, thậm chí hắn đã tình táo lại Hắn tìm được một chỗ vách núi tạo ra một sơn đồng, khoanh chân ngồi xuống chờ nên trầm tư trước kia phải nói đến linh lực trong cơ thể. Trước kia linh lực của hắn cũng có khả năng đóng băng, nhưng không thể so với uy lực của linh lực biểu hiện trong mấy ngày qua. Vương Lâm cảm thấy rất khó hiểu, dù cho tư đồ nam cũng không tìm ra đáp án. bởi vậy có thể thấy được ba cảnh giới cực đảo thủy đa thất truyền ở lục cấp tu chân vực. Linh lực đột nhiên trở nên mạnh mẽ làm cho đáy lòng Vương Lâm lại có thêm mấy phần tin tưởng. Bỗng nhiên hắn lại có cảm giác kỳ quái, linh lực trong cơ thể hắn đã có một cái gì đó tốt hơn nhiều. Dường như trong linh lực có ẩn chứa một thứ gì đó rất thần kỳ, vì có sự tồn tại của nó mà uy lực của linh lực đột nhiên bạo tăng. Trước kia hắn không phát hiện ra gì nó có hàm lượng cực nhỏ, nhưng hiện giờ đột nhiên hàm lượng nó đã tăng lên rất nhiều. Một ý nghĩ chợt xuất hiện. Vương Lâm nhíu mày, ngưng thần cảm ứng sự biến hóa của linh lực trong cơ thể. Linh lực bắt đầu từ đan điền, lưu chuyển trong kinh mạch toàn thân, rồi lại trở về đan điền, cứ lặp đi lặp lại như thế. Nhìn kỹ, hắn dần nhìn ra một phố manh mối Bây giờ, linh lực trong cơ thể hắn có màu thâm lam, nhưng đó không phải là màu sắc cơ bản của nó mà là do vô số tứ tầng màu thâm lam tạo nên. Vô số sợi tơ mảnh đó là nguyên nhân dẫn đến linh lực biến dị. Vương Lâm vung tay phải lên, một đạo linh lực từ trong bàn tay tràn ra, hình thành trong không trung một quả cầu màu lam to chừng nắm tay người lớn. Trên trong quả cầu này có vô số tơ tằm màu xanh lam. Trầm ngâm một lát, Vương Lâm sơ tay chụp một cái, trên mặt hiện lên vẻ ngưng trọng. Quả cầu dần dần thu nhỏ, mỗi lần nhỏ thêm một cấp thì trên trán Vương Lâm lại thoát ra rất nhiều mồ hôi. Khi mà quả cầu đặc nhỏ đi 1 phần 3, bỗng nhiên những tơ tằm bên trong quả cầu có một phần giác tiêu tan mất. Ngay sau đó, Lại cốt không ít tư tằm dường như không chịu nổi áp lực, cũng dần tan rã. Vương Lâm nhướng mày, lại xuất ra một đạo linh lực dung nhập vào quả đầu đó, bổ sung số lượng tư tằm tiếp tục luyện hóa. Theo thời gian, Vương Lâm lại xuất ra mấy đạo linh lực, mỗi lần đều là tư tằm hơn phân nửa, chỉ có thể giữ lại không nhiều lắm. Nhưng dưới sự liên tục xuất ra linh lực, dần dần tốc độ tiêu tan của những sợi tơ bên trong quả cầu không bằng tần suất đưa thêm linh lực vào trong. Cuối cùng sau mấy canh giờ, hắn suốt cuộc luyện hóa thành công. Mặc dù thần thái Vương Lâm rất mệt mỏi, nhưng hai mắt lại sáng ngời. Quả cầu ga thu nhỏ đến mức chỉ bằng một hạt gạo, màu sắc cũng không còn là màu thâm lam nữa mà đã biến thành màu xanh. Bên trong hạt gạo màu xanh này chỉ toàn những sợi tơ tản mát ra một cỗ hơi ở nguy hiểm. Hai mắt Vương Lâm chớp chớp, húc hạt gạo này về phía mình, rồi bay ra khỏi sơn động. Hắn dừng lại ở giữa không trung một lát, rồi bay về phía khu rừng gần nhất, đứng ở bìa rừng, tay phải hắn vung lên, hạt gạo bay ra đụng vào một thân cây to. Cùng lúc đó, một mảnh thanh quang lóe lên, lập tức đại thổ biến thành mông tuyết, một đảo gợn sóng màu thâm lam bỗng nhiên xuất hiện. Vương Lâm biến sắc, không chút suy nghĩ nhanh chóng lui lại. Nháy mắt trong phạm vi 300 thước đất trở thành một khu vực đầy màu thâm lam. Trong vòng 300 thước, bất kể là cây cối, hoa cỏ, côn trùng, ngay cả một số loài sinh vật sống trong nền đất đều toàn bộ tử vong. Ngay cả Lã Vương Lâm cũng bị ánh sáng màu lam quét qua một chút, thân mình lập tức cứng ngắt, một tia hàn ý từ dưới chân truyền lên. May mà nó có đồng nguyên với linh lực trong cơ thể hắn nên dần bị xung hợp. Hắn cũng khôi phục lại được hành động của bản thân. Nét mặt hắn âm trầm, nhìn cảnh tượng trước mắt. Vương Lâm tự hỏi không biết nếu hắn ở trung tâm của cuộc gợn xóm màu lam bị nó trực tiếp quét qua thì có thể bình yên vô sự được hay không? Phải biết rằng hạt gạo màu xanh này chính là bản thân linh lực của hắn áp suất, luyện những sởi tơ trong đó mà thành. Nếu nói về chất thì linh lực của hắn có thể so sánh được. Hạt gạo màu xanh này đúng là một thứ pháp bảo rất tốt. Vương Lâm thì thảo nói. Đứng im lặng tại chỗ một lúc, Vương Lâm xoay người rời đi trở lại sơn độc. Sau khi hao phí khá nhiều thời gian và linh lực của bản thân, rốt cuộc hắn cũng tinh luyện ra được một hạt gạo màu xanh như thế nữa. Nhìn như một hạt gạo trước mắt, hắn hít thật sâu cẩn thận thu lại. Lúc này, cơ thể của hắn có cảm giác yếu ớt. Tinh chí một hạt đắc là có chút hết sức. Hiện tại tinh luyện thêm một hạt làm linh lực trong cơ thể hắn rõ ràng đắt khô kiệt. Uy lực của hạt gạo này thật lớn nhưng tinh luyện ra nó lại cũng tiêu hao rất nhiều linh lực. Vương Lâm cười khổ, uống vào một ngụm lộ thủy âm hàn, ngồi xuống bổ sung linh lực đã tiêu hao. Mãi cho đến nửa đêm, Vương Lâm mở hai mắt, linh lực trong cơ thể cũng đã côi phục hồi được 7, 8 phần. ánh mắt chớp động, hắn lại xuất ra linh lực, ngưng thần tế luyện. Ba ngày sau, trước mặt Vương Lâm có 3 hạt gạo màu xanh đang trôi nổi. Vẻ mặt của hắn lúc này rất nghiêm túc. Ba hạt gạo này đắc là cực hạn của hắn. Hắn đã muốn tinh luyện ra thêm nhưng cũng không hiểu tại sao mỗi khi tinh luyện được hạt gạo thứ tư thì một hạt sẽ tự động tiêu tan. Thử nghiệm vài lần, Vương Lâm cũng đành từ bỏ ý định. Trải qua 3 ngày này quan sát, uy lực của hạt gạo này tuy lớn nhưng đối với Nguyên Anh kỳ cao thủ mà nói thì nó cũng không đạt được hiệu quả như mong muốn. Nếu là có thể ném ra mười mấy hạt gạo một lúc thì tự nhiên có thể nắm chắc thắng lợi. Nhưng đáng tiếc, Vương Lâm làm như thế nào cũng không thể tinh luyện được hạt thứ 4. Sau hồi lâu trầm nhủ trong đầu Vương Lâm này ra một ý tưởng là đem mấy hạt gạo xung hợp làm một, như vậy uy lực có thể tăng lên gấp bội. Quan trọng hơn, nếu hắn có thể xung hợp ba hạt làm một thì hắn lại có thể chế tác thêm ba hạt như thế nữa. Nghĩ đến đây, Vương Lâm to sự đôi chút Hắn dùng đá bổn mày ra một trận pháp phòng ngự đơn giản, sau lại xuất ra một ngọc phù có tính phòng ngự từ trong túi trữ vật. Song xuôi hắn mới cắn chặt răng, định khí ngưng thần, thống chí hai hạt gạo chậm rãi ép vào với nhau. Lúc này đây, Vương Lâm đã chuẩn bị sẵn sàng. Nếu tình hình không tốt thì hắn sẽ lập tức bỏ chạy. Từ từ, hai hạt gạo cũng dính vào một chỗ với nhau. trong nháy mắt, Vương Lâm có cảm giác thời gian như ngừng lại. Tại thời khắc hai hạt gạo va chạm với nhau, mọi vật như bị đông cứng. Ngay sau đó, hai hạt gạo lại vô thanh vô tức dung hợp lại với nhau, không hề có gì đặc biệt. Ngoại trừ có vẻ thâm đen hơn một chút, bề mặt cũng không thay đổi. Vương Lâm ngẩn ra trầm ngâm một chút. rồi lại thống chế nốt hạt gạo còn lại hướng đến hạt gạo mới xung hợp này. Ngay tại khi va chạm, một đạo thanh quang chợt lóe lên. Vương Lâm biến sắc, không chút do dự sử dụng một lần Phấn Ti biến mất tại chỗ. Trong nháy mắt, một đạo ánh sáng màu xanh bảo xạ trong phạm vi khoảng 100 dặm đã trở thành một mảnh băng tuyết. Thân ảnh của Vương Lâm hiện ra cách đó khoảng 1 dặm. Tuy đã thoát hẳn ra ngoài phạm vi của quần sáng nhưng đứng ở chỗ này vương lâm vẫn có thể cảm giác được hàn ý từ dưới bàn chân tiến vào cơ thể. Sơ ao khi suy nghĩ cẩn thận, dù mất đi một lần thuẫn gì nhưng vương tâm cho là đáng giá. Xem ra chỉ có thể dung hợp được hai hạt gạo mà thôi, dung hợp thêm hạt thứ ba sẽ lập tức tự bảo. Hiển nhiên là không thể trở về sơn đồng nữa. Vương Lâm cười khổ, lại tìm một vách đá khác tạo ra một cái động thật lớn rồi bước vào. Mất đến mấy ngày, Vương Lâm lại tinh luyện ra ba hạt gạo mới. Sau khi đem hai hạt dung hợp với nhau xong, Vương Lâm đã thành công tinh luyện thêm một hạt nữa. Có thể thành công tinh luyện ra hạt thứ tư cũng chứng minh cho suy đoán ban đầu của hắn, nếu đã dung hợp thành công thì cũng có thể coi như một hạt gạo mà thôi. Vương Lâm lại đem hạt thứ 3 và thứ 4 dung hợp lại với nhau. Cuối cùng, trong túi trữ vật của hắn đã có 3 hạt gạo, trong đó hai hạt có màu sắc đậm hơn một chút. Sau khi làm xong đã hơn 1 tháng thời gian trôi qua, khoảng cách đến lúc mở ra phong ấn của quyết minh tộc cũng đã đến. Vương Lâm đã tỏ thồ nặng, một lúc sau phun ra một đạo lục quang. anh phi kiếm màu xanh bay lơ lửng trước mặt hắn, lưu quang tỏa ra bốn phía, hơi có chút linh tính. Vương Lâm phất tay, phi kiếm rơi vào lòng bàn tay hắn. Lúc này, thanh phi kiếm tỏa ra hơi lạnh thấu xương. Lục sắc tiểu kiếm này là vật mà hắn huyết luyện, nên khi linh lực trong cơ thể Vương Lâm dị biến cũng khiến cho phi kiếm có thêm thuộc tính cực hàn. đang lúc hắn muốn đem linh lực biến dị để tế luyện thêm phi kiếm thì thần sắc Vương Lâm hơi động. Hắn lập tức tỏa thần thức ra xung quanh, liền cảm ứng được ở bên ngoài động phủ có hơn 100 đạo kiếm quang hướng phía hắn bay tới, như là đang đuổi theo ai đó. Khuôn mặt Vương Lâm lạnh như băng lẩm bẩm: "Là hắn. Tiên nhị. Tạc xạ. Nhĩ canh. Thực hiện Uyên công tử. Truyện được chia sẻ tại website tudichuyen.org. Miền 1: Cứu miên bình thường. Chương 1.08. Cố nhân. Vương Lâm đi ra cửa động, nhìn quanh thấy có hơn trăm người chia làm năm phe đang vây quanh một người thanh niên. Trong số những người đang bao vây, một người trung niên bước ra, ôm quyền nói: "Lý Sơn sư đệ, Lệnh bài đại biểu tư cách thì Huyền đạo tông ngươi chỉ cần một cái đáp đủ, ngươi lại giữ nhiều như thế làm gì? Ngươi cứ đưa ra đây, chúng ta cũng sẽ không gây khó dễ cho ngươi. Trong số các đệ tử của vô phong tốc vang lên một tiếng hừ lạnh. Lý Sơn, giao ra lệnh bài, nếu không ngươi chết chắc. Người bị bao vây đúng là Lý Sơn. Khi ở Hàng Nhạc phái, Vương Lâm cũng có đôi chút sao tiếc. Lần này hắn đại biểu cho Huyền Đạo tông tiến vào. Trong đội ngũ cũng chỉ có mình hắn là có tu vị ngưng khí kỳ. Tại quyết minh tộc có một quy định đó là chỉ cho phép mỗi môn phái có một ngưng khí kỳ tu sĩ tiến vào mà thôi. Nhưng đại đa số các môn phái cũng chẳng cho ngưng khí kỳ đệ tử đi vào nơi này làm gì. Sở lý Lý Sơn có thể theo vào là vì ngoại trừ hắn có khả năng chế tạo dược hoàn pháp bảo thì hắn cũng là kỳ có một biệt tài đó là thâu ký. Bởi vì hắn có biệt tài đó nên pháp nam tự phá lễ cho hắn tiến vào, đồng vị còn cho hắn một pháp bảo có thể che giấu bản thân, không để người khác có thể phát hiện. Tuy thí, pháp bảo này nếu dùng lâu sẽ từ từ mất đi tác dụng. Lý Sơn cũng có đôi chút bản lĩnh, dưới sự yểm hộ của đồng môn, nhiều lần cửa dịp đang chiến đấu, hắn chiếm được không ít đồ tốt, trong đó lệnh bài đại biểu tư cách hắn kiếm được đến hai cái. Tổng cộng trong tay Huyền Đạo Tông đã có ba cái. Mấy môn phái mất đi lệnh bài đương nhiên sẽ điên lên thường xuyên tấn công giết người khác, hy vọng có thể đoạt lại một khối lệnh bài. Sau đó, ở thời gian trước mới có vô số lần chiến đấu diễn ra. Tuy vậy, cũng có thể nói rằng Lý Sơn quá tham lam. Sau khi tiến nhập quyết minh tốc, cứ gặp người nào là hắn sử dụng pháp bảo ẩn thân ăn cắp rất nhiều thứ làm hiệu quả của pháp bảo trở nên kém đi. Cuối cùng khi hắn đang trộm cái lệnh bài thứ tư thì pháp bảo hoàn toàn mất đi hiệu lực làm hắn bị phát hiện. cũng may đúng lúc đó Huyền Đạo tông cứu hắn ra, nhưng vẫn bị lộ danh tính. Việc này bị đồn đại ra ngoài, những môn phái mất đi lệnh bài đã hiểu ra nguyên nhân, lập tức cùng nhau đánh đến nơi Huyền Đạo tông tập kết ở trong huyết minh cốc. Khi các đệ tử của Huyền Đạo tông bị khốn trụ, Lý Sơn thấy sự việc không ổn liền lấy lý do hợp lý để thoát đi. Ai ngờ vừa mới chạy ra đã bị người ta phát hiện. liền cuống quyết chạy trốn. Chạy được một lát, Lý Sơn nhìn lại không ngờ phía sau có hơn trăm người đạo phi kiếm đuổi theo hắn, hơn nữa tu vi của bọn họ toàn là trúc cơ kỳ. Vì thế mới có cảnh tượng như bây giờ. Lý Sơn quỳ gối trên mặt đất, không do đem hai khối lệnh bài đặt xuống mặt đất. Bốn phía lập tức an tĩnh lại. Hai môn phái mất lệnh bài lập tức lao lên mấy người, Hoàng trước lấy được nó, nhưng hai môn phái còn lại làm sao có thể để họ thành công, liền ra tay ngăn cản. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, nhìn chằm chằm vào hai khối lệnh bài trên mặt đất, thân hình vừa đổ, lấy tốc độ cực nhanh vọt tới. Bên kia lập tức có người ra tay ngăn cản nhưng không đợi cho pháp bảo của đối phương hợp tới, Hữu thủ Vương Lâm vung lên, sử dụng dẫn lực thuật bắt lấy đối phương ném về phía sau. Cứ như thế, chỉ mất vài giây, Vương Lâm đã sắp đến gần hai khối lệnh bài. Đúng lúc đó, mấy phương đang giao chiến đều đã phát hiện ra Vương Lâm trong đó không ít người đã gặp hắn trong cu nát minh cốc, lập tức chấn động, đáy lòng thầm kêu khổ, dừng chân lại, không hề tiến thêm nữa. nhưng vẫn có nhiều tu sĩ mới chỉ nghe chuyện về Vương Lâm, chưa biết chuyện mạo hắn nên không chúc cho sự lao tới. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, lục sắc phi kiếm bỗng nhiên xuất hiện phóng ra. Cứ mỗi một tu sĩ bị phi kiếm này chém trúng lập tức chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ. Vương Lâm thầm than một tiếng. Mấy ngày trước hắn cảm thấy phi kiếm có chút vấn đề. Sau khi linh lực bị biến dị, hắn khống chế phi kiếm không như trước đây. May mà cảm giác này cũng không quá nặng nề, Vương Lâm gia tăng thêm chút lực khống chế thì mọi việc cũng không còn vấn đề gì đáng kể nữa. Dưới cục cảnh linh lực, không có chút cơ kỳ tu sĩ nào có thể ngăn cản được Vương Lâm. Dù họ cũng nắm trong tay những pháp bảo mà trưởng bối giao cho nhưng dưới quy lực của cực cảnh linh lực chúng đều bị đóng văng. Linh lực của cực cảnh tu sĩ chính là pháp bảo lớn nhất của họ. Vương Lâm bước ra 5 bước, mỗi bước đều có mấy người chết dưới phi kiếm của hắn. Xung quanh hắn giờ còn lại rất ít người, đại bộ phận đã nhanh chóng thối lui, đứng từ xa nhìn lại, không dám tiến lên nữa. Dễ dàng! Vương Lâm đến trước người Lý Sơn. Lý Sơn cúi đầu cũng không dám ngẩng đầu lên. Tay phải Vương Lâm vẫy nhẹ một cái, hai khối lệnh bài bay bay lên, rơi vào tay mình. Vương Lâm hơi trầm ngâm lúc rồi thu chúng vào chung túi trữ vật, ánh mắt đảo qua, lãnh đạm nói: "Đem hết những lệnh bài ngươi có ra đây, nếu không, tử." Lý Sơn đang quỳ rạp trên mặt đất Nghe giọng nói có chút quen tai, liền to gan ngẩng đầu nhìn lên. Lập tức sững sờ, Thất Thanh nói: "Ngươi Vương Lâm?" Ánh mắt Vương Lâm hơi liếc một cái, Lý Sơn rùng cả mình, vội vàng ngậm miệng, trong tim lại nổi lên phong ba. Cái tên Vương Lâm này ở Huyền Đạo tông cực kỳ nổi danh. Khi đang còn cùng Hằng Nhạc phái giao đấu, Vương Lâm đột ngột xuất hiện kiến một số đệ tử quan trọng của Huyền Đạo tông lấy hắn làm mục tiêu phấn đấu. Mà hắn cũng chính là mục tiêu mà Lý Sơn muốn vượt qua nhất. Hắn đã từng vô số lần nguyện rủa cái tên Vương Lâm này. Tuy thế, hắn vẫn tin tưởng bản thân có thể vượt qua đối phương, nhất là khi đã đạt đến tầng thứ 14 ngưng khí kỳ thì niềm tin của hắn càng thêm chắc chắn. Nhưng hiện tại Hắn đã nhận ra trinh lệch giữa mình và Vương Lâm đã cách một trời một vực. Chỉ mấy mấy năm qua đi, không ngờ tu vi của Vương Lâm đã đạt đến độ này tùy ý chém xếp chút cơ kỳ tu sĩ. Trong mắt của Lý Sơn, sự tiến bộ của Vương Lâm quả là kinh người. Nghe Vương Lâm nói ra mấy câu, mọi người đều nghĩ lại cảnh chém xếp vừa rồi của Vương Lâm cùng với những đồn đại về hắn đáy lòng phát lạnh. Một lúc sau, một mạch y thanh niên hít thật sâu, nhìn Vương Lâm hỏi: "Đạo hữu, có thể cho ta biết tu vi của ngươi bây giờ không?" Vương Lâm thản nhiên nói: "Chúc cơ, tiên nghịch, tạng xạ, nhĩ căn, thực hiện huyết công từ." Chuyện được chia sẻ tại website dudiyuanquyen.o.sr. Quyền 1. Thiếu niên bình thường Trương 1.09 người nọ ngẩn người, lắc đầu cười khổ. Hiển nhiên trong lòng hắn nghĩ là Vương Lâm không muốn nói thật. Hắn vỗ túi trữ vật, ném ra một cái lệnh bài, xoay người lớn tiếng nói: "Tiêu Miểu công xin bỏ cuộc. Đợi ngày khai tốc chúng ta sẽ rời đi." Nói xong, hắn dẫn theo đội tu sĩ nhanh chóng bay về phía Tây Nam, tự tử biến mất không còn thấy bóng dáng. Có người dẫn đầu, mấy môn phái khác mất lệnh bài cũng tiến lên, giải thích rõ ràng. Bọn họ còn cho đám đệ tử mở túi chứa vật để chứng tỏ không có thừa lệnh bài. Sau đó cả ba môn phái liền bỏ đi. Hợp Hoan Tông là môn phái cuối cùng có lệnh bài. Nữ đệ tử dẫn đầu chần chừ một lúc, vẫn chưa đưa ra mà nhìn sang một môn phái khác. Vô Phong Tốc Người dẫn đầu vô phong tốc là một lão già cổ lai phi. Hai mắt lão lóe lên tinh quang, tu vi đắc đạt tới cảnh giới giả đan. Chỉ cần bế quan tiềm tu thêm mấy năm có lẽ có thể kết đan. Lão nhìn Vương Lâm chằm chằm, cười lạnh nói: "Tiểu oa nhi, lão phu muốn cảm ơn ngươi đã giúp ta chuẩn bị lệnh bài. Để lệnh bài lại, ngươi có thể đi." Nữ đệ tử sân đầu hợp Hoan Tông liền quay sang người bên cạnh thì thầm vài câu. Sau đó, có hơn 10 người trầm chậm triệt thoái. Vương Lâm liếc nhìn bọn họ một cái, rồi lại quay sang nhìn lão nhân cuồng ngạo. Hắn không nói một tiếng nào, vỗ túi trữ vật một cái, nhất thời một hạt gạo nhỏ bé màu xanh xuất hiện trôi nổi trong không trung. Ánh mắt lão nhân lộ vẻ kinh miệt. Lão cho rằng vừa rồi Vương Lâm giết mấy người như thí, mình cũng có thể làm được. Trong mắt lão, Vương Lâm chắc chắn ẩn giấu thực lực, nhưng cao nhất cũng chỉ là trúc cơ hậu kỳ bình phong mà thôi. Lão mỹ tu vi của mình cũng tương đương với đối phương. Hơn nữa trong tay lão còn có trọng bảo của Vu Phong Tốc, Thiên Lôi Phong Hỏa tán chắc chắn có thể chiến thắng. Khi thấy đối phương xuất ra một đốm sáng bé nhỏ, lão cười khinh miệt sau đó quay lại quát những người đứng sau: "Các ngươi lui lại, xem lão phu tiêu diệt tên tiểu tử cuồng vọng này." Xúc lời, tay phải lão khẽ lật một cái, lấy ra một cây tiểu tán dài khoảng 3 tấc. Cây tán quay tròn trong tay lão. Trên tiểu tán có vẽ một bức tranh toàn lửa, thoán nhìn cũng rất đẹp. Đám đệ tử của Vô Phong Cốc, sau khi nghe thấy lão nhân nói, lại nhìn thấy Tiểu Tán liền biến sắc, không tự chủ được lui lại phía sau mấy bước, thậm chí có người còn lui lại hơn 10 bước mới thở phào nhẹ nhõm. Thân thể Vương Lâm thoáng động liền nắm lấy Lý Sơn đang đứng há hốc mồm bên cạnh, nhanh chóng lui lại sau. Đồng thời, tay phải hắn dùng dẫn lực thuật khống chế quang điểm màu xanh đánh về phía lão nhân. Nét mặt lão nhân lộ vẻ khinh thường, vỗ tiểu tán một cái. Nhất thời từ tiểu tán phát ra một tiếng vang, sau đó mở ra. Một đạo kim quang từ trong tiểu tán bắn nhanh ra ngoài. Một luồng gió cổ quái chợt xuất hiện bao quanh tiểu tán. Sau đó, bức họa trên tiểu tán trở nên sống động giống như thật, tỏa một làn hơi nóng ra xung quanh. Vào lúc này, quanh điểm màu xanh chạm ngọn gió bao quanh tiểu tán, lập tức có một ngọn lửa màu vàng xuất hiện xuất hiện vây lấy quang điểm. Nét mặt Vương Lâm vẫn thản nhiên. Hắn thầm mặt niệm trong lòng, bảo Nhưng điện sáng đang bị quái phong cùng với ngọn lửa màu vàng vây quanh nhất thời tỏa ra ánh sáng chói mắt. Có tiếng nổ vang lên, vô số con sóng màu lam sẫm như thủy triều điên cuồng tỏa ra bốn phía. Cảnh tượng lúc này giống như có cót vạn con ngựa đang trồm tới. Nháy mắt, phạm vi của con sóng đã tỏa ra hơn 300 thước. Phong vốn là thứ vô hình, nhưng vào lúc này suy uy lực của cực cảnh, nó chợt hóa thành một mảnh màu lam từ trên trời rơi xuống. Ngay sau đó, ngọn lửa màu vàng còn lại chưa kịp tắt gác bị đóng băng. Từ bên ngoài nhìn vào, ngọn lửa như vẫn đang thiêu đốt trong đám văng màu lam. Còn về pháp bảo Thiên Lôi Phong Hỏa U, vẫn giữ nguyên hình đang bị bao trùm bởi một lớp băng màu lam. Lão nhân cốt tu vi giả đan của Vu Phong Tốc chẳng kịp phản ứng. Nét mặt hắn vẫn giữ nguyên một sự đắc ý và khinh thường. Toàn thân bị một luốc băng màu lam bao phủ, hóa thành một pho tượng băng. Phía sau lão, 17 đệ tử của Vu Phong Tốc, cho dù là kẻ lui lại xa nhất cũng không tránh khỏi. Tất cả đều hóa thành băng điêu. Trong phạm vi 300 thước, không hề có một người sống. bất cứ là thứ sĩ có tính mạng cũng đều bị việt pháp. Đầu ốc Lý Sơn hoàn toàn trống rỗng, ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mặt. Trong lòng hắn vô cùng sợ hãi, miệng cứ há hốc không nói được tiếng nào. Tuy nhiên, ánh mắt hắn khi nhìn Vương Lâm lại có một sự tôn kính. Hợp Hoan tông kịp thời lui lại nên tránh được. Tuy nhiên lại Tuy nhiên lúc này bọn họ đứng ngoài 500 thước đang trợn mắt há mồm, không dám cử động. Bởi ánh mắt Vương Lâm đang lạnh lẽo nhìn về phía họ. Toàn bộ đệ tử vô phong tốc hóa thành băng điêu một cách rủ rỉ. Nhìn một đống băng điêu với các tư thế khác nhau phía trước, nữ đệ tử dẫn đầu Hợp Hoan Tông, sắc mặt tái nhợt không còn chút huyết sắc, lấy ra lệnh bài ném trên mặt đất. Vương Lâm chợt trầm giọng nói: "Lệnh bài này có bao nhiêu cái?" Thân thể nữ đệ tử run lên, cố gắng kìm chế sự sợ hãi, run run nói: "Tổng tổng có 7 cái." Nét mặt Vương Lâm vẫn thản nhiên, trong lòng thầm tính toán. Lúc này, trong tay hắn tính cả Hợp Hoan tông là 4 cái, vẫn còn thiếu 3 cái. Trước khi hắn đến quyết minh tộc, Sự tự tại đáp từng nói tranh đoạt trong đó chính là cướp đoạt lệnh bài của đối phương. Hơn nữa, khi tư đồ nam thức tỉnh đáp từng giới tiểu sơn, làm thế nào để đi vào chiến trường ngoại vực? Trong lòng Vương Lâm mơ hồ đã có công trả lời. Hắn liếc nhìn nữ đệ tử một cái, nói: "Có bao nhiêu thanh nghịch tiến vào chiến trường ngoại vực?" Nữ tử ngẩn người, do so dự một chút, Nhưng khi nhìn ánh mắt lạnh lùng của Vân Lâm, lại rùng mình vội vàng nói: "Ba cái, chỉ có ba cây xanh ngạch." Nói xong, nàng lo lắng mình nói không rõ, rất có thể làm cho đối phương nổi sát tâm, vì vậy vội vàng bổ sung. Tùng Tùng có bảy cách lệnh bài. Nhưng khi thông đạo vào ngoại vực chiến trường mở ra, Nếu có quá 3 cái lệnh bài không bị tiêu hủy thì Triệu Úc sẽ mất tư cách đi vào chiến trường. Vương Lâm liếc mắt nhìn đối phương. Nữ đệ tử sợ hãi nói nhanh: "Đạo hữu, 3 cái lệnh bài còn lại, ta biết một cái ở chỗ nào. Nếu ngươi bỏ qua cho ta, ta sẽ nói rõ."